Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại canh Chương 461 Cuốn sổ bí mật Xin lãnh đạo yên tâm, tên họ hậu đã bị bắt về quy án Trọng tu vĩ hạ giọng Theo chỉ thị của lãnh đạo Tôi bàn với Lão Hồ Đưa y giam ở trụ sở của Đại đội Cảnh sát hình sự Phái người canh giữ nghiêm ngặt Chuyện bắt hậu niệm côn phải giữ bí mật trừ ba chúng ta ra tạm thời không công khai ra ngoài. Các anh cũng nhớ làm công tác tư tưởng với các đồng chí tham gia bắt y. Bành viễn trinh thở ra một cái, gật đầu. Chủ tịch huyện Bành yên tâm, mấy đồng chí đó tuyệt đối đáng tin cậy. Hồ Duyệt nói, mấy cảnh sát hình sự đó là tâm phúc của Hồ Duyệt, đương nhiên là y tin tưởng. Bành viễn trinh nhìn Hồ Duyệt, tốt lắm. Lão Hồ thời gian này vất vả cho các anh Vẫn không thể buông lòng đối với Trương Đại hổ Phải rán mắt không rời tuyệt đối không để xảy ra sơ suốt Anh nhanh đi trước đi Dạ Hồ Duyệt nghiêm trào Xoay người rời đi Chờ Hồ Duyệt đi khỏi Với dáng vẻ nghiêm túc Trọng Tu Vĩ đi tới đóng cửa phòng bệnh Lấy một cuốn sổ màu xanh từ trong chiếc cặp công văn màu đen ra Giọng nghiêm nghị Lãnh đạo tôi tìm thấy cái này trong xe của họ hậu Tôi lấy ra Lãnh đạo xem thử Bành viễn chinh những mày Đưa tay nhận lấy cuốn sổ Để trên đầu gối từ từ mở ra Hắn chỉ nhìn lướt qua Sắc mặt liền biến đổi Hắn gấp cuốn sổ lại ngẩng lên nhìn trọng tu vĩ trầm giọng nói Lão trọng còn có ai biết cuốn sổ này Không có ai chỉ một mình tôi Trọng tu vĩ nhẹ nhàng trả lời Tốt Bành viễn trinh gật đầu trình trọng nói Lão trọng cuốn sổ này cứ để ở chỗ tôi chuyện này đừng nói với ai Hai ngày nữa chờ tôi bình phục tôi sẽ nghiên cứu Hoan hãy thẩm vấn hậu niệm côn Hết thảy đều chờ mệnh lệnh của tôi Tôi hiểu xin lãnh đạo yên tâm Trọng tu vĩ đứng nghiêm đáp Anh đã bận rộn suốt đêm rồi về trước nghỉ ngơi đi Bành viễn trinh cười cười phất tay nói Trong lúc truyền dịch, Bành Viễn Trinh lật xem cuốn sổ một cách kỹ càng Đây là một cuốn sổ rất quan trọng Trong đó hậu niệm Côn ghi chép lại việc y lui tới đút lót Các cán bộ có thực quyền theo lệnh của Trương Đại Hổ trong những năm vừa qua Bành Viễn Trinh xem từ đầu đến cuối, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng Số người liên quan được ghi trong sổ lên tới 56 người Cách thức đút lót không giống nhau Trong đó huyện Lân có 32 người thành phố có 12 người, quận Tân An cũng có 12 người, có nhân vật quyền cao chức trọng, cũng có người là nhân viên bình thường nhưng giữ vị trí mấu chốt trong một ngành quan trọng. Ngoại trừ lận đại dung, tôn đại thừa đã bị xử theo pháp luật cùng với đám cán bộ chủ động khai báo với đảng ủy cục, được giữ lại chức vì chờ kiểm tra. Nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật còn có hai cảnh sát ở đại đội bảo vệ trì an của cục và hai trưởng đồn công an, Số còn lại là cán bộ các ngành chức năng của huyện Bành Viễn Trinh không thấy tên kế siêu Vưu Đào và Hoàng tử hàm trong cuốn sổ Nhưng từ cuốn sổ này Hắn suy đoán ra tên một đại nhân vật Đây là điều khiến hắn cảm thấy hết sức kinh hãi Từ đầu hắn luôn tập trung chú ý vào ba người kế siêu Nhưng hóa ra hắn đã lầm Có cuốn sổ này bây giờ có thể ra tay rồi Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu bành viễn trinh nhưng lại hơi do dự Không phải hắn lo không chịu nổi áp lực Bắt không được những người này Mà là bây giờ huyện Lân đang tranh thủ dự án cung cấp khí Vào thời điểm mấu chốt này Nếu như quan trưởng huyện Lân dung chuyển hiển nhiên sẽ ảnh hưởng tới quyết định của lãnh đạo thành phố Hắn trầm ngâm hồi lâu cân nhắc thiệt hơn Rồi quyết định tạm thời hoán lại muộn mấy ngày cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả Dù sao Đối với một huyện nghèo vạt lạc hậu như huyện Lân Về ý nghĩa nào đó Phát triển kinh tế quan trọng hơn một chút so với tiêu diệt tội phạm Điện Minh cầm mấy tờ báo Sách hai quả dưa hấu đi tới Khẽ cười nói Lãnh đạo Ngài có thấy khá hơn chút nào không? Sao cuộc công an huyện không bố trí người theo đến bệnh viện thế này nếu biết trước Ủy ban Nhân dân huyện đã lo chuyện này Lúc Điển Minh đến, Niên Hoa đang ở trong phòng vệ sinh Tôi không sao, chỉ là cảm sốt không phải bệnh gì nặng Bành viễn trinh nhét cuốn sổ dưới gối Đây là vật chứng vô cùng quan trọng Ngay cả người tâm phúc như Điển Minh Bành viễn trinh cũng có phần cảnh giác Lãnh đạo xem báo ngày hôm nay nè Trên căn bản là dựa theo ý của lãnh đạo mà viết Điện minh cười đưa tờ báo trong tay tới Bành viễn trinh xem lướt qua cười cười Ừ cũng không tệ Điện minh Không nên xem thường hai bài báo này Một khi tạo thành dư luận mạnh mẽ Dù là lãnh đạo thành phố cũng không thể không xem trọng Lãnh đạo nhìn xa trông rộng Làm cho người ta phải bội phục Điện minh cười hì hì Tôi cũng biết lãnh đạo có kỳ chiêu mà. Hôm nay Nhật báo Tân An và báo Triều Tân An đều có bài đăng về cuộc thi biện luận cho dự án cung cấp khí. Bài báo rất có tính nghệ thuật. Vừa nhấn mạnh đây là dự án bảo vệ môi trường và cải thiện dân sinh. Khẳng định tầm quan trọng và giá trị to lớn của nó. Nhưng mặt khác cũng nhấn mạnh tính ô nhiễm của bản thân công trình. Bài báo của Nhật Báo Tân An còn in kèm một bức ảnh chụp nhà máy của Tổng công ty luyện than tốc của tỉnh. Bức ảnh đặc tả hai lò luyện than tốc khổng lồ nằm phát ngang. Một ống khói cao hơn trăm mét vương cao. Nhà khói lên trời. Khói đen mù mịt. Gây ấn tượng thì rắc rất mạnh. Đây là hình do so trước đó bành viễn trinh cho người đến Tổng công ty luyện than tốc chụp lại. Vốn định làm tài liệu. Không ngờ lại có công dụng tạm thời này. Mà trong chuyên mục tin tức tối nay, đài truyền hình thành phố Tân An còn phát một đoạn phim ngắn có nội dung tương tự. Truyền thông dẫn sắc dư luận như vậy, nhất định sẽ khơi lên sự hưởng ơ từ quần chúng nhân dân. Đương nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố không thể không cân nhắc ý kiến của người dân. Lãnh đạo xem ra dự án lần này không chạy đi đâu được rồi. Điện minh cười, cất tờ báo, vừa quay lại. Nhìn thấy một thiếu phụ đẩy đà mặc đồ cảnh sát. dáng điệu ngọt ngào quyến rũ. Cầm một bình nước nóng đi vào. Không khỏi liếc cô một cái. liên Hoa không để ý đến Điền Minh. Giót nước nóng vào thao trên bàn. Rồi bưng khăn mặt và thao tới cười nói. Chủ tịch huyện Bành tôi giúp ngài lau mặt. Buổi sáng. Trương Đại Hổ liên tục gọi 7 cuộc điện thoại cho hậu niệm côn. Nhưng trong nhà không ai bắt máy. Gọi điện thoại di động Thì nghe thông báo tắt máy Chuyện này chưa bao giờ xảy ra Thường này Sáng sớm hậu niệm côn đã tới công ty thương mại Đại Hoa Xử lý công việc hàng ngày của bang lão hổ Đó là thói quen của y Trương Đại Hổ cảm thấy tình hình không ổn Hậu niệm côn nắm sứ quá nhiều bí mật của y Nếu hậu niệm côn chạy trốn Bị cục công an bắt Sẽ là tai họa đối với Trương Đại Hổ Trương Đại Hổ đi tới đi lui trong phòng làm việc Giống như kiến bò trên chảo nóng Do dự một lúc Trương Đại Hổ bấm một dãy số điện thoại Điện thoại đổ chung thật lâu bên kia mới nhấp điện thoại Câu nói đầu tiên là gian giữ mắng mỏ Trương Đại Hổ tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Không được gọi điện cho tôi Tôi có việc sẽ chủ động liên lạc với anh, anh cút máy ngay đi, đi ra ngoài dùng điện thoại công cộng mà gọi. Dứt lời bên kia liền cúp điện thoại. Trương Đại Hổ ném ốm nghe điện thoại rầm một tiếng, lớn tiếng chửi. Phách lối cái gì? Nếu bố đây xong đời, mày cũng đừng hòng được yên thân. Nhưng mắng thì mắng. Trương Đại Hổ vẫn ra khỏi công ty Đại Hoa. Đến con đường ở phía đối diện. Tìm buồn điện thoại công tổng để gọi điện. Nói đi tìm tôi có chuyện gì Đừng nói nhảm đi thẳng vào vấn đề Từ đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nói âm trầm Trương Đại Hổ nhích miệng Giọng cũng trở nên lạnh lùng Thì tôi đang nói vào vấn đề đây Tôi gặp phải chuyện rắc rối Hẳn là anh cũng biết rồi Tôi cần anh giúp tôi chống đỡ Anh trách ai Là do anh quá kiêu ngạo Không chịu mở mắt Đâm đầu vào hỏng súng của người ta Trương Đại Hổ, tôi đã nói với anh rồi, tốt nhất là đừng có phóng túng, nếu không, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đã như vậy, anh cứ nói thẳng, giúp hay không giúp. Nếu không giúp được, tôi sẽ tự nghĩ cách. Trương Đại Hổ cũng không nhìn được, cười lạnh. Anh muốn làm gì? Trương Đại Hổ, tôi cảnh cáo anh đừng có làm loạn. Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh thu thập tàn cuộc, nhưng bây giờ anh đang bị theo dõi, rất khó làm. Nếu cảm thấy không ổn, tốt nhất là anh chuồn đi. Ha ha, anh bảo tôi chạy trốn. Tôi không đi. Tại sao tôi lại phải đi? Bố đây đi thì các người yên tâm thoải mái lắm hả? Hừ, tôi cho anh biết, tôi không đi, tôi có chết cũng kéo các người theo. Không tin chúng ta chờ xem. Các người đối xử với tôi như vậy, vậy thì chúng ta cá chết. Lưới sách một phen. Trương Đại Hổ gầm nhẹ. Tôi cho anh 2 ngày thời gian, nếu như anh vẫn không thể giải quyết vấn đề, tôi sẽ làm theo cách của mình." Nói xong, Trương Đại Hổ dập ốm nghe đánh búp một cái, nghênh ngang rời đi. Cục Công an huyện Tạ Huy vội vã tìm tới Hồ Duyệt, lôi Hồ Duyệt vào phòng làm việc của mình. "Cục trưởng Tạ, chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy?" Hồ Duyệt nghi hoặc nhìn Tạ Huy. Tạ Huy hạ giọng nói: "Lão hồ Bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Tôi suy nghĩ cả buổi sáng nay. Cảm thấy cần phải điều mấy người đến bệnh viện bảo vệ chủ tịch huyện Bành cho thỏa đáng. Mặt hồ duyệt liền biến sắc, trầm giọng nói. Lá gan của bọn chúng không lớn như vậy chứ. Chó cùng rứt rậu, huống hồ là cái loại xã hội đen vô cùng tàn ác này. Tả huy nhớ mày. Anh mau bố trí người đến bệnh viện, hai ngày nay tôi cảm thấy tâm thần không yên, có một sự cảm xấu. Tô Vũ Hoàn bị tắt vào mặt, thành ủy, chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn và phó chủ tịch thường trực Mạnh Cường cười cười nói nói sóng vai đi vào phòng làm việc của bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm. Nói là sóng vai, thật ra Mạnh Cường vẫn đi sau Chu Tích Thuấn nửa bước. Đông Phương Nhâm ngồi ở sau bàn làm việc, ngẩn đầu lên cười. Lão chu lão Mạnh, ngồi đi. Chú Tích Thuấn cười kha ha. Bí thư Đông Phương gọi tôi và lão Mạnh gấp gáp như vậy. Có phải vì dự án cung cấp khí kia không? Ừ, Đông Phương Nham cảm mấy tờ báo trên bàn phất phất nối. Tôi vừa đọc báo ngày hôm nay, sau khi xem xong có hai cảm giác. Chú Tích Tuấn cười. Cảm giác thế nào? Mạnh Cường cũng cười, nhìn Đông Phương Nham. Cảm giác đầu tiên. Đông Phương Nham chầm ngâm một lát, cười nói. Là khiến chúng ta tỉnh ngộ, dự án này quả thật gây ra sự ô nhiễm nhất định. Vừa rồi, tôi gọi điện cho Chủ tịch thành phố Lâm phụ trách xây dựng và công trình công cộng hỏi ý kiến một chút. Hắn cho tôi biết, loại nhà máy luyện than tốc này có mức độ ô nhiễm tương đương một nhà máy hóa chất cỡ trung bình. Nếu như xây dựng ở trung tâm nội thành, có lẽ sẽ không có vấn đề trong thời gian ngắn. Nhưng nhìn một cách lâu dài, chẳng khác nào tạo lập một nguồn ô nhiễm ở trung tâm thành phố. Với thái độ trách nhiệm, Tôi thấy xây dựng dự án này ở trung tâm nội thành là không thích hợp. Vâng, Bí Thư Đông Phương, vấn đề này tôi cũng có cùng ý kiến như vậy. Chú Tích Thuấn nhớ mày mỉm cười. Còn cảm giác thứ hai. Xin Bí Thư Đông Phương nói tiếp. Cảm giác thứ hai là bành viễn trinh của huyện Lân Không Hổ là cán bộ xuất thân từ ngành tuyên truyền. Lúc nào cũng không quên nắm lấy cách chuôi kiếm sắc bén của dư luận. Đông Phương nhằm nhìn mấy tờ báo trên bàn. Khóe miệng hiện lên một nụ cười tủm tỉm Tôi cũng có cảm tưởng giống như bí thư Đông Phương Sáng nay, khi đọc báo Ý nghĩ đầu tiên là hai bài báo này có liên quan đến bành viễn trinh Đây chẳng khác nào tiểu tử kia đem bài biện luận của mình khai triển rộng hơn trên báo chí Cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của người dân thành phố Chủ tịch Tuấn lấy thuốc lá ra Đưa cho Đông Phương nhăm một điếu Kế tiếp lại đưa cho Mạnh Cường Rồi mới tự mồi một điếu. Ba lãnh đạo thành phố mặt đối mặt hút thuốc cười cười nói nói thống nhất ý kiến về dự án nhà máy cung cấp khí. Dĩ nhiên, việc này còn phải đưa ra hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận. Nhưng, bí Thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố và Phó Chủ tịch Thường trực thành phố đã nhất trí. Những ủy viên thường vụ khác cũng không thể đâm ngang được. Buổi sáng, Sau khi tiếp xong bình nước biển ở bệnh viện huyện, bành viễn Trinh đón xe chạy thẳng tới thành phố Văn phòng thành phố thông báo Yêu cầu hắn tới gặp phó chủ tịch thường trực thành phố Mạnh Cường Trong lòng bành viễn Trinh thầm hiểu Tám phần là chuyện dự án nhà máy cung cấp khí Nếu gọi mình tới, hẳn là dự án sẽ được xây ở huyện Lân Trăng Trên xe thỉnh thoảng hắn lại lo khăn, hoác quang minh từ vị trí lái phủ quay lại lo lắng nói Chủ tịch huyện bành, ngày không sao chứ. Tài xế, anh chạy chậm một chút, mở hé cửa sổ để lãnh đạo được thoáng khí. Bành viễn trinh cưỡng cười. Không sao, không ngờ lần này cảm mạo lại dai rằng như vậy, chuyện 7-8 bình nước biển vẫn còn còn chưa khỏi hẳn. Gần đây, đang có dịch cảm cúm. Lãnh đạo nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Chủ yếu là dạo này lãnh đạo làm việc quá cực nhọc, áp lực quá lớn. Hoác Quang Minh đưa qua một chai nước khoáng Chủ tịch huyện Bành mới uống chút nước thấm rộng cảm ơn Bành Viễn Trinh nhận lấy chai nước Mở nắp uống một hớp Quay nhìn ra ngoài cửa xe Lúc này xe đang chạy trên con đường trung tâm mới sửa Có 8 làn xe Hắn cười cười Mới hơn nửa năm thành phố nổi lên không ít cao ốp Đúng vậy Chủ tịch huyện Bành Khu vực nội thành thay đổi rất nhanh Hoác Quang Minh cười nói Bành viễn trinh thở ra. Thành phố có 6 quận, 3 huyện. Về mặt nào, huyện Lân chúng ta cũng đứng gần cuối. Cải cách và mơ. U. Vĩnh. Quy. Quy. Cửa đang phát triển theo chiều sâu. Một số quận huyện khác giá bắt nhịp được với khí thế phát triển hừng hực. Chỉ có huyện chúng ta ở vùng chúng. Chưa bước lên được. Thật khiến người ta hết sức cảm khái. Lời của Bành Viễn Trinh đương nhiên có điều án chỉ. Nhưng những lời như thế, làm sao Hoác Quang Minh dám tiếp lời chỉ có thể giữ im lặng. Xe vào sân trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Bành Viễn Trinh liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe của Tô Vũ Hoàn. Một chiếc vô màu đen. Bành Viễn Trinh nhíu mày, không xuống xe ngay. Sao Tô Vũ Hoàn cũng tới, chẳng lẽ Hoác Quang Minh nhảy xuống xe mở cửa xe cho Bành Viễn Trinh? Bành Viễn Trinh từ từ xuống xe, lấy lại bình tĩnh, đi vào trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Cối hành lang, phía ngoài cửa phòng làm việc của Mạnh Cường Tô Vũ Hoàn đang cười nói với một thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Khóe mắt nhìn thấy Bành Viễn Trinh, hơi kinh ngạc Bành Viễn Trinh bước tới, Tô Vũ Hoàn cười lạnh nhạt Đồng chí Viễn Trinh đến tìm chủ tịch thành phố Mạnh Chủ tịch quận tu, tôi nhận được thông báo của văn phòng thành phố, nói là tới gặp chủ tịch thành phố Mạnh họp. Bành viễn trinh thản nhiên nói, bắt tay tô vũ hoàn. Mặc dù hai người là đối thủ, nhưng thân ở trên quan trường, phải duy trì sự hòa hợp, ít ra là ngoài mặt. Cửa phòng làm việc của Mạnh cường bị đẩy ra, thư ký đi ra mỉm cười nói. Chủ tịch quận tu, chủ tịch huyện Bành, chủ tịch thành phố Mạnh mời hai vị vào. Hai người sóng vai đi vào. Ngoài dự đoán của Tô Vũ Hoàn Mạnh Cường nhiệt tình đứng dậy bắt tay Tô Vũ Hoàn và Bành Viễn Trinh Mời ngồi Tô Vũ Hoàn thầm kinh ngạc Trước kia khi y đến gặp Mạnh Cường Ông ta rất kiểu cách và kiêu ngạo Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề Tôi được chủ tịch thành phố Chu ủy Thác Gọi hai vị tới mở một cuộc họp ngắn Thông báo quyết định của hội nghị thường vụ thành ủy mở ngày hôm qua về dự án nhà máy cung cấp khí Mạnh Cường nói tới đây, dừng lại một chút, Tô Vũ Hoàn lập tức ngồi thẳng người, ít nhiều có phần khẩn trương. Ý quyết giành bằng được dự án này. Bởi vậy đã chạy vậy rất nhiều. Đồng thời còn khoác lác ở hội nghị thường phủ quận ủy Tân An. Nếu bị nhớ, không những y mất mặt, mà uy tín của y cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạch Viễn Trinh thì thả lỏng hơn nhiều. Điều cần làm, hắn dám làm. Nếu không thể tranh thủ được dự án này Chỉ có thể nói là huyện Lân vô duyên với dự án Hoặc nói cách khác Ngay từ đầu Lãnh đạo chủ chốt của thành phố đã có ý định xây dựng dự án ở trung tâm nội thành Trải qua nghiên cứu thảo luận và cân nhắc Đồng thời trưng cào ý kiến của chuyên gia có liên quan Cũng như ý kiến của quần chúng Nhận thấy bản thân dự án có gây ô nhiễm Vì vậy Để bảo đảm dự án phát huy và phục vụ tối đa cho phát triển kinh tế. nâng cao giá trị phúc lợi dân sinh. Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định xây dựng dự án ở huyện Lân. Mạnh cường vừa rước tiếng trong lòng bành viễn trinh mừng như điên, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh như thường. Tô Vũ hoàn biến sắc. Y chậm rãi quay lại nhìn bành viễn trinh, ánh mắt lóe lên, không che giấu lửa giận và sự phấn út. Chẳng lẽ tiểu tử này đúng là khắc tinh của mình sao? Cảm tạ lãnh đạo thành phố tín nhiệm. Huyện Chúc tôi nhất định đem hết toàn lực phối hợp xây dựng dự án. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc xây dựng dự án. Tranh thủ để dự án sớm hoàn thành. Tạo phúc cho dân. Bành Viễn Trinh nói. Sau khi trở về, tôi sẽ lập tức báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của huyện. Đề nghị ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ công tác hỗ trợ dự án, dọn đường sẵn sàng cho dự án, tốt, mạnh cường nắm nhìn bành viễn trinh chăm chú, rồi quay lại nhìn Tô Vũ Hoàn, giọng nghiêm túc. Đồng chí Vũ Hoàn phải cư xử đúng đắn đối với quyết định của thành phố. Tuy dự án này xây dựng ở huyện Lân, nhưng phục vụ cho toàn thể nhân dân thành phố. Tương lai khi cung cấp khí thành công, quận của đồng chí cũng thu được lợi ích cứ ý kiến của chuyên gia Đầu cối của dự án là vận chuyển khí đốt Cần xây dựng nhiều trạm điều áp và hệ thống ốm dẫn giảm áp tương ứng Việc này cần có sự phối hợp mạnh mẽ của quận Tân An Thành uy quyết định Lập tức thành lập ban tổng chỉ huy xây dựng nhà máy cung cấp khí Do tôi làm tổng chỉ huy Lãnh đạo huyện Lân Lãnh đạo quận Tân An làm phó tổng chỉ huy Các đơn vị liên quan của thành phố là thành viên ban chỉ huy. Mạnh Cường phất phất tay. Bắt đầu từ hôm nay, ban tổng chỉ huy chính thức hoạt động. Tôi hy vọng huyện Lân và quận Tân An phối hợp dưới sự chỉ huy của ban tổng chỉ huy. Tống hiến để sớm ngày hoàn thành việc xây dựng nhà máy. Mạnh Cường nói xong, lạnh nhạt nhìn Tô Vũ Hoàn, hỏi. Đồng chí Vũ Hoàn, đồng chí nghĩ thế nào? Khóe miệng Tô Vũ Hoàn hơi dần giật thầm nghĩ ý. Còn bảo ta nói cái quái gì nữa. Bảo ta tươi cười mừng dỡ cho tiểu tử kia. Rõ ràng bị tát vào mặt. Lại còn phải ra vẻ trí công vô tư. Chính nghĩa lẫm liệt. Vô to lãnh đạo anh Minh. Lãnh đạo vạn tôi. Mẹ kiếp. Tô Vũ Hoàn mắng thầm. Miễn cứng cười một tiếng. Việc đã đến nước này. Chúng tôi chỉ có thể phục tùng quyết định của thành phố. Nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến. Ý kiến có thể bảo lưu, nhưng công việc không thể không làm. Mạnh cường thầm cười lạnh, giọng càng lãnh đảm. Ở hội nghị thường vụ, đồng chí Tần Phượng đã bày tỏ thái độ trước bí thư Đông Phương và chủ tịch thành phố Chu. Quận Tân An sẽ toàn lực phối hợp ủng hộ xây dựng dự án này. Đây là dự án tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao cấp bậc của thành phố. Vì đại cục, tôi vi vọng đồng chí Vũ Hoàn hết sức coi trọng. Không nể mặt bí thư huyện ủy. Lời nói của Mạnh Cường cũng hơi nặng một chút. Tô Vũ Hoàn rất khó chịu. Ngoài mặt vẫn phải tươi cười tỏ thái độ phù hỏa. Nhưng trong lòng ngột ngạt khó dùng lời mà hình dung được. Hai người rời khỏi phòng làm việc của Mạnh Cường. Mặc dù ánh mắt của Tô Vũ Hoàn âm trầm lạnh lẽo tưởng chừng có thể giết người. Nhưng Bành Viễn Trinh làm như không thấy. Thảm nhiên lên xe rời đi. Tô Vũ Hoàn nhìn theo xe bành viễn trinh rời khỏi trụ sở ủy ban nhân dân thành phố. Nhín răng hừ lạnh một tiếng. Cũng lên xe bảo tài xế chạy trở về. Tin tức chuyển ve huyện Lân trong nhất thời toàn huyện trên dưới xôn sao phấn khởi. Công trình nhà máy luyện than cốc có vốn đầu tư gần 200 triệu tệ. Sau khi xây dựng xong, bước đầu có thể nhận một 2.000 người vào làm việc. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp là một con số rất lớn Có tác dụng thúc đẩy hết sức mạnh mẽ đối với G G Của một huyện nghèo như huyện Lân Mà một khi dự án này từng bước hoàn thiện Tạo thành một ngành công nghiệp hoàn chỉnh Còn có thể kéo theo cơ sở công nghiệp nặng của huyện Lân phát triển Về lâu dài Giá trị không thể nào đong đếm được Điều này Không chỉ lãnh đạo huyện hiểu rõ mà ngay cả nhiều người dân trong huyện cũng biết. Các lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện như Phó Chủ tịch huyện Nghiêm Hoa, Lâm Trường Hà, Lý Minh Nhiên. Rồi các cán bộ ủy ban xây dựng huyện, ủy ban kinh tế và thương mại, Cục công nghiệp, Cục hóa chất và các ngành chức năng, Khu chiêng gõ trống, răng băng rôn nhiệt liệt ăn mừng công trình cung cấp khí thành phố đặt tại huyện Lân. Chờ đón Bành Viễn Trinh ở trước sân trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Nhưng đợi thật lâu Chỉ thấy Hoác Quang Minh đi xe về Báo cáo với đám người nghiêm hoa Sức khỏe của chủ tịch huyện Bành không tốt Lại phải quay về bệnh viện rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện Mã Do dự một chút Chạy xe đến bệnh viện Y có việc muốn báo cáo với Bành Viễn Trinh Theo chỉ thị của Bành Viễn Trinh Hai ngày nay Lão Mã gặp mặt nói chuyện với ba doanh nghiệp muốn đầu tư xây dựng nhà máy nước khoáng Nhưng chọn doanh nghiệp nào làm chủ đầu tư Lão Mã không quyết định được Bành viễn Trinh nằm trên giường bệnh vừa truyền một chai nước biển Lần cảm mạo này kéo dài khiến hắn rất bất đắc dĩ Mặc dù không sốt nhưng hắn vẫn bị ho khan gay gắt cổ họng xưng đỏ Hầu như nói không ra tiếng Hắn sợ là bị viêm phổi từ thành phố về là đi thẳng vào bệnh viện chụp phim Lão Mã vừa định gõ cửa phòng bệnh, Niên Hoa liền ngăn ý lại Chủ nhiệm Mã, Chủ tịch huyện Bành đang nghỉ ngơi hay là hôm khác anh tới đi Lão Mã liếc nhìn cô cảnh sát quyến rũ và khêu gợi một cái Thầm nghĩ, Chủ tịch huyện Bành bị bệnh Lẽ ra ủy ban nhân dân huyện cử người đến phục vụ Sao lại để người của cuộc công an huyện phục vụ Vương Hảo ơi là Vương Hảo Cậu không coi trọng vì phó chủ tịch huyện này Tương lai sớm muộn gì cũng bị mất chức Thật ra Lão Mã đã nghĩ oan cho Vương Hảo Nghe nói bệnh viễn Trinh bị bệnh Vương Hảo lập tức sai người tới bệnh viện Nhưng bị người của cuộc công an huyện ngăn cản Cuộc công an huyện phái 4 cảnh sát hình sự mặt thường phục Chia làm hai ca Ngày đêm canh giữ ở bệnh viện Âm thầm bảo vệ sự an toàn của bành viễn trinh Mà niên hoa là do tả huy ra lệnh đến túc trực trong phòng mệnh Phục vụ cho bành viễn trinh Ô tôi tìm chủ tịch huyện mệnh có việc khẩn cấp Tôi chỉ xin lãnh đạo mấy phút thời gian thôi Lão mã cười cười Chợt nghe giọng nói khàn khàn của bành viễn trinh từ phòng mệnh vọng ra Lão mã phải không Vào đi Lão mã chính cần đi vào cười nói Chủ tịch huyện Bành, sức khỏe lãnh đạo có khá hơn chút nào không? Lão Mã, đừng nói linh tinh nữa, nói thẳng vào công việc đi. Cổ họng của tôi bị đau, không thể nói nhiều, anh cứ báo cáo, chọn trọng điểm mà nói. Bành viễn trinh khàn giọng tiếng rất nhỏ. Chủ tịch huyện Bành, là thế này. Theo chỉ thị của lãnh đạo, Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện đã tiến hành khảo sát bước đầu đối với 3 doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng công ty thương mại Đại Vũ có thực lực rất mạnh tương đối phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Đợi một chút, anh nói công ty thương mại Đại Vũ à, tôi có biết một chút. Đây là một công ty làm ví ra chứ gì. Họ thuê mấy gian phòng làm việc ở tỉnh Lịa, chủ yếu là buôn nước bọt kiếm lời. Một công ty không có thực lực tiền vốn, cũng không có ưu thế về kỹ thuật. Các anh khảo sát cái kiểu gì vậy? Bành Viễn Trinh bực bội cắt ngang lời của Lão Mã trầm giọng nói xong, lại ho khan. Lão Mã đỏ mặt câu chất vấn của Bành Viễn Trinh khiến Lão Mã càng thêm kính sợ. vị Phó Chủ tịch Thường trực huyện này quả thật đáng sợ và không dễ gạt gấm. Lần trước Lão Mã chỉ nói với Bành Viễn Trinh tên ba doanh nghiệp. Không ngờ Bành Viễn Trinh ngầm tìm hiểu lai lịch của công ty thương mại đại vũ khí càng như thế. Lão Mã lúc túng xoa hai tay, khẽ nói chủ tịch huyện Bành. Lúc trước tôi đã có nói với lãnh đạo chuyện này. Ông chủ của công ty này là thân thích của bí thư huyện ủy Tôn. Bành Viễn Trinh nhướng mày. Bí thư Tôn đã nói với anh rồi. Lão Mã im lặng không nói, cúi đầu xuống. Bành Viễn Trinh hắng giọng một cái, nhìn lão Mã lạnh lùng nói: "Như vậy đi, dự án này tạm thời để đó, chờ sức khỏe tôi khá hơn, tôi sẽ nói chuyện với mấy doanh nghiệp đó." Anh đi về trước, bảo các đồng chí ủy ban kinh tế và thương mại đừng gấp gáp đẩy mạnh dự án này. Lão mã nghe vậy kinh ngạc ngẩn đầu lên, rồi lại có phần kính sợ gật đầu đáp ứng. Thế này là không nể mặt bí thư tôn. Chuyện này, lão mã nghĩ chán toát mồ hôi, do dữ một chút, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch huyện Mạnh tôi đi phe trước. Lãnh đạo nghỉ ngơi, hôm nào tôi lại tới thăm lãnh đạo. Mạnh viễn trinh ừ, phất tay. Lão Mã có phần buồn mực, bảo tài xế về trước, ông ta muốn vừa đi vừa suy nghĩ, yên lặng một chút. Rời bệnh viện, một chiếc Audi màu đen chạy nhanh tới, chẳng ý lại trước cổng bệnh viện. Giám đốc công ty Đại Vũ Tạ Hồng Vũ ló đầu ra sốt sáng cười nói. Chủ nhiệm Mã, tôi tới Ủy ban Kinh tế và Thương mại, người ta nói anh đến bệnh viện. Lên xe, lên xe, chúng ta tìm một chỗ uống rượu, nói chuyện hợp tác. Lão Mã cười khổ buông tay ra nói Ông chủ tạ thật ngại quá Chuyện hợp tác của chúng ta tạm thời khoan hãy tính Tạ Hồng Vũ biến sắc Tại sao chủ nhiệm Mã Không phải chúng ta đã nói rõ ràng Và chuẩn bị ký hiệp định không hợp tác sao Tôi cũng không có cách nào Lãnh đạo phân công quản lý của huyện không đồng ý trước cứ tạm thời để như vậy Là phó chủ tịch thường trực bành viễn Trinh chứ gì Tạ Hồng Vũ im lặng một lúc rồi lớn tiếng hỏi, "Ừ, nếu anh không thể nói chuyện với chủ tịch huyện Bành có thể nhờ người nói giùm." Lão Mã nhìn Tạ Hồng Vũ, nháy mắt ra hiệu. Lão Mã cho rằng Bành Viễn Trinh không nể mặt Tôn Tuyết Lâm, sợ là vì Tôn Tuyết Lâm không báo cho hắn một tiếng. Tạ Hồng Vũ cười to. "Thôi, chuyện hợp tác hay không, khoan hãy nói. Chủ nhiệm Mã, lên xe đi, tôi mời anh đi ăn thịt dê." Huyện ủy Tôn Tuyết Lâm nói chuyện điện thoại với Tạ Hồng Vũ xong, mặt xa sầm, hung hăng đập bàn đánh bút một cái. Tạ Hồng Vũ là em họ của ông ta. Y mở một công ty thương mại. Hoạt động theo lối buôn nước bọc. Mượn gà đẻ trứng. Hiện giờ, ngành nước khoáng ở trong nước mới vừa bắt đầu. Tạ Hồng Vũ cảm thấy ngành này có thể sinh lợi. Lại thêm anh họ Tôn Tuyết Lâm là bí thư huyện ủy huyện Lân. Có tôn tuyết lâm làm chỗ dựa Y này ra ý định đầu tư xây dựng nhà máy nước khoáng Thật ra thì xây dựng một nhà máy nước khoáng bình thường cũng không cần nhiều vốn đầu tư Những năm vừa qua Tạ Hồng Vũ cũng tích lũy được một số vốn huống chi Hợp tác với chính quyền địa phương Y hoàn toàn có thể lợi dụng tiền vay ngân hàng để xây dựng nhà máy Tôn Tuyết Lâm vốn nghĩ rằng đây không phải là chuyện lớn gì Chỉ cần ám chỉ một câu với lão mã là xong Không ngờ bành viễn trinh không nể mặt ông ta thừa hiểu Nhưng giả bộ hồ đồ Không coi bí thư huyện ủy ta đây ra gì cả Tôn Tuyết Lâm cười lạnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ Xem ra đã có dấu hiệu đắc ý vinh váo rồi Cho là chỉ với một mình ngươi là có thể giao sắc chặt đây dối sao Nghĩ đến đây Tôn Tuyết Lâm gọi điện thoại cho văn phòng huyện ủy Yêu cầu văn phòng huyện ủy thông báo cho bí thư ban chính trị và pháp luật Vưu Đào Bảo Vưu Đào cùng đến cuộc công an huyện điều tra nghiên cứu Nhận được thông báo của văn phòng huyện ủy Biết xế chiều Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm muốn tới cuộc công an huyện điều tra nghiên cứu Tạ Huy Kinh Ngạc Y nhất điện thoại lên báo cáo cho Lý Minh Nhiên, phụ tá của Bành Viễn Trinh Lý Minh Nhiên cũng cảm thấy hơi kỳ lạ Sao vào lúc này Bí Thư Tôn lại muốn đến Cục công an huyện điều tra nghiên cứu Điều tra nghiên cứu cái gì Lý Minh Nhiên do dự một chút Rồi gọi điện tới phòng bệnh Của Bành Viễn Trinh Trung điện thoại vừa vang lên Niên hoa vội bước nhanh tới nhất ốn nghe lên Sợ tiếng Trung điện thoại đánh thức Bành Viễn Trinh Alo Chủ tịch huyện Bành có ở đó không Tôi là Lý Minh Nhiên Niên Hoa kính cẩn hạ giọng nói Chủ tịch huyện Lý, chủ tịch huyện Bành vừa mới ngủ Cô gọi chủ tịch huyện Bành giấy đi Niên Hoa không dám chậm trễ quay lại nhìn Bành Viễn Trinh Lúc này Bành Viễn Trinh đã tỉnh dậy Dưa tay cầm ốm nghe từ tay Niên Hoa định nói chuyện thì lại vo khan lên Chủ tịch huyện Bành tôi nghe cậu bệnh khá nặng có phải là viêm phổi không Lý Minh nhiên nhẹ nhàng hỏi Bành viễn trinh khó chịu thở rốc một hơi, nói Chắc không phải là cảm mạo nặng làm viêm khí quản, ngực khó thở Tôi không quấy giày cậu nghỉ ngơi Vừa rồi, văn phòng huyện ủy thông báo Xế chiều bí thư tôn muốn đến cuộc công an huyện điều tra nghiên cứu Điều tra nghiên cứu Bành viễn trinh kinh ngạc chống một tay nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh Có nói là điều tra nghiên cứu về vấn đề gì không? Không Bí thư ban chính trị và pháp luật vưu đảo cũng cùng đi Lý Minh Nhiên bổ sung Bành viễn trinh Trầm ngâm Một lát sau, hắn mệt mỏi lên tiếng Bí thư tôn điều tra nghiên cứu Tôi không được khỏi không thể tham dự Đồng chí Minh Nhiên, anh cùng với các đồng chí của công an huyện ra mặt tiếp đãi nhé Được cậu nghỉ ngơi cho mau khỏi Lý Minh Nhiên nghe giọng bành viễn trinh khàn khàn Biết hắn không thể nói nhiều, liền cút điện thoại Lúc Bảnh Viễn Trinh đang nói chuyện với Lý Minh Nhiên, khóe mắt hắn phát hiện một bóng dáng thanh lệ quen thuộc xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh uy hiếp. Đe dọa, bà tuyết sách hai túi nước trái cây, nhẹ nhàng gõ cửa đi vào phòng bệnh. Liên Hoa nhìn cô, không khỏi thầm khen một tiếng. Cô bé này xinh đẹp thuần khiết như vậy, mình thấy còn thương. Thảo nào một người đàn ông ưu tú như chủ tịch huyện Bảnh không động tâm. Chủ tịch huyện bành, lãnh đạo thấy khá hơn chút nào không? Tôi nghe nói lãnh đạo nằm viện, nên tới thăm. Bạch tuyết thước tha đi tới, cười cười. Niên hoa mập mờ liếc cô một cái, đứng dậy lặng lẽ lui ra khỏi phòng bệnh. Bành viễn Trinh nói bằng giọng khàn khàn. Cám ơn, cũng không tính là nằm viện, chỉ tạm thời ở bệnh viện truyền dịch thôi. Bành viễn Trinh xuống giường uống một hớp nước, mời bạch tuyết ngồi xuống. Thật ra thì giữa hai người cũng không có gì để nói, thật sự là tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng đối với Bạch Tuyết, có thể nói Bành Viễn Trinh là an nhân cứu mạng của cô. Gần đây tình hình khá khẩn trương, tốt nhất là cô ít đi ra ngoài tránh xảy ra chuyện rủi ro. Bành Viễn Trinh cười cười tùy ý nói một câu. Bạch Tuyết gật đầu. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Hai ngày nay tôi cũng không ra cửa, hôm nay đến thăm lãnh đạo một chút. Rồi tôi lập tức về ngay Hai người đang nói chuyện chung điện thoại chợt vang lên Bành viễn Trinh nhấp ốm nghe lên Vừa mới alo Đã nghe một giọng nói bị biến đổi đi của một người đàn ông Chủ tịch huyện Bành phải không Tao khuyên mày nên thức thời một chút Đừng quá được voi đòi tiên Chừa cho tao một con đường sống Tất cả mọi người đều vui vẻ Nếu như mày gây sự Rồn chúng tao vào tuyệt lộ Chúng ta chẳng ai được sống yên đâu Một cuộc gọi đe dọa qua điện thoại Bành Viễn Trinh tức giận Nói Anh là ai Đây là anh uy hiếp tôi Nếu chủ tịch huyện Bành cho đây là uy hiếp Thì là uy hiếp vậy Chủ tịch huyện Bành Làm việc cũng phải chừa một chút đường sống Làm chuyện cạn tàu giáo máng quá Chính là tự đẩy mình vào tuyệt lộ Nói xong Người kia liền cút điện thoại Bành Viễn Trinh tức giận, gác ốm nghe. Bạch Tuyết có phần căng thẳng và lo lắng nhìn Bành Viễn Trinh, tim đập thình thịnh. Bọn xã hội đen dám gọi điện thoại uy hiếp một lãnh đạo huyện như Bành Viễn Trinh, khiến cô vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ người của bang lão hổ dám xa tay với cả người của chính quyền? Ngoài phòng bệnh, Niên Hoa nghe được động tính, vội vàng chạy vào, lo lắng hỏi. Lãnh đạo, có chuyện gì vậy? Có người gọi điện thoại uy hiếp tôi. Lập tức bảo Trọng Tu Vĩ điều tra cú điện thoại này Bành Viễn Trinh trầm mặt phất tay Cô giáo Bạch để người của cuộc công an huyện đưa cô về Bạch Tuyết gật đầu Dạ, làm phiền lãnh đạo Trọng Tu Vĩ và Hồ Duyệt dẫn theo mấy cảnh sát hình sự lên xe cảnh sát chạy đến bệnh viện Đưa Bành Viễn Trinh lên một phòng bệnh ở tầng cao nhất Phong tỏa không cho người lạ ra vào Sắc mặt Trọng Tu Vĩ rất khó coi Y đã tra xét số điện thoại uy hiếp bành viễn trinh Nhưng đó chỉ là một số điện thoại công cộng Không có kết quả gì Đã vậy Trong lúc y chuẩn bị chạy tới bệnh viện Lại nhận được báo cáo Nói là phòng của bành viễn trinh ở ký túc xá huyện ủy bị đập bể cửa sổ Trên cửa trống trộm còn bị kẻ gian dùng sơn quét lên một dấu gạt chéo đỏ tươi Nhìn mà giật mình Chuyện này hết sức nghiêm trọng Bởi vì liên quan đến Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh Hơn nữa Bành Viễn Trinh còn kiêm quản của công an huyện Đây là một sự khiêu khích trắng trờn Trọng Tu Vĩ và Hồ Duyệt đi vào phòng bệnh Niên Hoa đứng một bên vẻ mặt căng thẳng Chủ tịch huyện Bành Chúng tôi đã phong tỏa khu vực này Hai ngày này lãnh đạo ở bệnh viện Chúng tôi sẽ đem hết toàn lực Bảo đảm sự an toàn cho lãnh đạo Hồ Duyệt kính cẩn nhỏ giọng nói. Mặt khác, xin báo cáo với lãnh đạo một chuyện. Cửa kính phòng ngủ của lãnh đạo ở ký túc xá huyện Uỷ Đác Đác bị đập bể. Cửa trống trồm bị bôi sơn đỏ. Bành viễn trinh tức giận nhưng mạnh mẽ kiềm chế. Hắn thở dài một tiếng trầm giọng nói. Đừng làm rầm rộ quá. Đừng vì một mình tôi mà làm kinh động và rối loạn trật tự chữa bệnh bình thường của bệnh viện. Trọng Tô Vĩ buồn mực bước tới, nói Chủ tịch quyện bành động thủ đi Còn do dự cái gì? Bọn chúng đã công khai khiêu khích chúng ta Bành viễn trinh nhớ mày lên trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu Lão trọng đợi thêm 2 ngày nữa, cứ để cho bọn chúng tiếp tục nhảy nhót mấy ngày Ngày 1 Ủy ban nhân dân thành phố muốn tổ chức lễ khởi động dự án nhà máy cung cấp khí Đợi dự án khởi động xong rồi hãy nói Nếu như không phải vì bảo đảm dự án được đặt ở huyện Lân Bành Viễn Trinh đã sớm ra lệnh tấn công Trọng Tu Vĩ cười khổ nhúng vai Hướng ngoài cửa phất phất tay Ngoài cửa Một cảnh sát hình sự vội vã đẩy cửa đi vào Lấy trong ba lô ra một cái áo chống đạn và một khẩu súng Đưa tới Bành Viễn Trinh ngẩn ra trọng Tu Vĩ hạ giọng nói Lãnh đạo để phòng ngừa rủi ro cẩn thận vẫn hơn Bành Viễn Trinh cười Trọng tu vĩ, không cần thần hồn nát thần tính như vậy Bọn chúng giỏi lắm chỉ nhảy nhót mà thôi Thôi được, để áo chống đạn lại, mang súng về đi Anh đem súng cho tôi, tôi không dùng, chỉ là để trang trí Trọng tu vĩ do dự một chút, rồi bảo viên cảnh sát hình sự cất súng vào, lại nói Lão hồ, phái hai đồng chí thân thủ không tể theo sát bảo vệ chủ tịch huyện Bành Bành viễn trinh nở nụ cười Vốn tối nay tôi muốn xuất viện. Xem ra, tôi còn phải ở lại bệnh viện thêm ít nhất 2 ngày nữa. Bất quá, các đồng chí cũng đừng quá khẩn trương, sẽ ảnh hưởng không tốt đến công tác của các đồng chí. Chủ tịch huyện Bành bảo vệ an toàn cho lãnh đạo là bổn phận của chúng tôi. Hồ Duyệt đứng nghiêm trào Bành Viễn Trinh. Xin lãnh đạo yên tâm, mọi mặt công tác sẽ không bị ảnh hưởng. Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm Bí thư ban chính trị pháp luật vưu đào và tránh văn phòng huyện ủy phiền thường tại Cùng đến cuộc công an huyện điều tra nghiên cứu Đầu tiên, Tôn Tuyết Lâm đến tham quan đại đội bảo vệ trị an của cuộc công an huyện Sau đó đi lên phòng họp, nghe Phó Cục trưởng Tạ Huy báo cáo công tác Trong phòng họp, vừa mới ngồi xuống Tạ Huy còn chưa bắt đầu báo cáo Tôn Tuyết Lâm nhìn mọi người xung quanh nói Sức khỏe đồng chí Viễn Trinh không tốt, gần đây phải nằm viện. Đồng chí Minh Nhiên, về mặt chỉ an xã hội và truy quét tội phạm, anh phải gánh vác nhiều trọng trách. Lý Minh Nhiên cười cười. Xin bí thư tôn yên tâm, hai ngày nay tôi đều túc trực ở cuộc công an huyện. Có tình huống đột xuất nào, tôi sẽ kịp thời báo cáo với lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy. Vậy thì tốt. Tạ Huy thành viên bộ máy của Tông An huyện có mấy người Tôi nhớ còn có trọng Tu Vĩ và Hồ Duyệt mà Đột nhiên Tôn Tuyết Lâm hỏi một câu không mấy ăn nhập Tạ Huy do dự một chút kính cần nói Bí thư Tôn Ở bệnh viện chủ tịch huyện Bành nhận được một cú điện thoại đe dọa Đồng thời cửa sổ phòng ngủ của chủ tịch huyện Bành ở ký túc xá huyện ủy bị đập bể Cửa bị bôi sơn đỏ Cục trưởng trọng và cục trưởng hồ đã dẫn người đến bệnh viện điều tra vụ án. Tôn tuyết lâm nghe vậy giật mình, đột nhiên vỗ bàn. uy hiếp lánh đảo huyện. Thát là vô pháp vô thiên. Quá mức càn rỡ. Tạ Huy, đây không phải là chuyện nhỏ, các đồng chí phải lập tức điều tra, tôi đề nghị thành lập một tổ chuyên án. Vưu đào và phiền thường tại cũng thất kinh, biến sắc. Dù họ bất đồng đối với Bành Viễn Trinh, nhưng đối với chuyện này đương nhiên có sự nhất trí về lập trường. Đe dọa, Uy Hiếp một người đang giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực huyện, là một loại cấm kỵ. Cho thấy sự điên cùng của bọn xã hội đen ở huyện Lân. Đây là trắng trọn khiêu khích. Chúng làm như vậy, không chỉ khiêu khích một mình đồng chí Bành Viễn Trinh, mà còn miệt thị quyền Uy của huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan công an Vưu đào cũng tức giận đập lên bàn Điều tra nhất định phải điều tra rõ ràng Bí thư tôn tôi thấy cần báo cáo chuyện này lên thành phố Đồng chí Viễn Trinh là phó chủ tịch thường trực huyện Vừa kiêm quản công tác của cuộc công an huyện Bây giờ sự an toàn của đồng chí ấy bị đe dọa Hẳn là nên thỉnh cầu cuộc công an thành phố trợ giúp Vưu đào quay lại nhìn tôn Tuyết Lâm nói Tôn tuyết lâm nhú mày, lưỡng lửa nói Có cần phải kinh động đến lãnh đạo thành phố không? Thế này vậy, các đồng chí cứ điều tra, chờ điều tra được kết quả bước đầu, tôi sẽ báo cáo lên thành phố Trong mắt vưu đào hiện lên một tia cười lạnh cũng im lặng không hói Cùng lúc đó, tại công ty thương mại Đại Hoa Trương Đại Hổ ngồi bắt chéo chân, nhìn tên côn đồ có biệt hiệu Diêm Vương thản nhiên nói Bên của công an có động tính gì không? Hình như không có động tính gì Diêm vương cười nịnh Lão đại cuộc công an có không ít người bị ta nắm trong tay Bọn họ không dám động À lão đại có muốn tôi Cho thêm chút lừa Mày biết cái gì Không phải họ không dám động Mà là muốn buộc ta đây ra tay trước Tốt thôi bố đây sẽ động cho chúng xem một chút Mày đi đi Làm cho tốt theo lời dặn của tao 30 ngàn này sẽ là của mày Trương Đại Hổ cầm một chồng tiền mặt để bên cạnh mình trầm giọng nói Ánh mắt riêng vương lói lên một tia tham lam quay đầu rời đi Trương Đại Hổ đứng dậy Lấy một cái túi du lịch màu đen phía sau bàn làm việc Kéo khóa kéo ra Lấy ra một khẩu súng đen nhánh Nắm nghĩa một lát Rồi bỏ lại vào túi du lịch Trong túi này có quần áo Có lượng lớn tiền mặt và tất cả giấy chứng nhận tài sản của hắn Lúc nào hắn cũng có thể lần trốn khỏi huyện Lân Trương Đại Hổ ngẩn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ Ánh mắt hung áp của y ló lên, cười lạnh nói Dù bố đây phải đi, cũng phải quậy một trận cho huyện Lân này ngả nghiêng điên đảo Khiến bố đây khổ sở, các người cũng đừng hòng sống yên lành Suy nghĩ một chút Trương Đại Hổ sách túi du lịch lên Đi xuống lầu Mở cửa ra ra Đem túi du lịch bỏ vào sau xe Rồi quay mặt vào phía trong gaza Đi tiểu Toàn thành phố chấn động Huyện lân trên dưới yên tĩnh khác thường Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch thường trực huyện Bành Viễn Trinh Người chủ trì chiến dịch truy huếp tội phạm vẫn nằm viện Mà cuộc công an huyện cũng không có đồng tính gì Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện vẫn hoạt động lặng lẽ như thường ngày Nhưng loại yên tĩnh này khiến người ta có cảm giác nặng nề như đêm trước một cơn bão tố. 11 giờ sáng ngày thứ ba thành phố tiến hành lễ khởi động xây dựng nhà máy cung cấp khí thành phố. Buổi lễ do Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố phối hợp tổ chức. Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn Đích Thân tham gia buổi lễ. Buổi lễ do Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Mạnh Cường chủ trì. Lãnh đạo có liên quan của hai cấp huyện và thành phố tham gia buổi lễ. Chu Tích Thuấn chạy tới huyện Lân trước nửa giờ. Tôn Tuyết Lâm, Cung Hàn Lâm và mấy lãnh đạo huyện vây quanh Chu kích Thuấn đi vào phòng của ban chỉ huy tạm thời nghỉ ngơi. Mạnh Cường thì ở lại hiện trường, chỉ đạo hoạt động. Chu Tích Thuấn nhìn lướt qua, không thấy bành Viễn Trinh, không khỏi lạnh nạp cười nói. Đồng chí Viễn Trinh sao không có ở đây? Hắn là tổng chỉ huy dự án này. Tôn tuyết lâm cười nói, chủ tịch thành phố chú, gần đây sức khỏe của đồng chí Viễn Trinh không được tốt, đang ở bệnh viện, từ bệnh viện chạy thẳng tới đây, hẳn là nhanh thôi. chu tích vẫn kinh ngạc, bị bệnh, cung hàn lâm cười nói, có thể là gần đây công việc quá nhiều áp lực lớn cảm khá nặng cứ kéo dài dây dưa mà không bớt hẳn. Bảo hắn chú ý thân thể, chẳng qua, một đồng chí trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy cần gánh vác nhiều trọng trách. Chú Tích Phấn nói xong, liền chuyển đề tài câu chuyện. Cùng lúc đó, Bành Viễn Trinh rời bệnh viện tự lái xe chạy về phía hiện trường xây dựng công trình ở vùng Đông Bắc Ngoại Thành. Hai cảnh sát hình sự muốn đi theo bị hắn từ chối. Bành Viễn Trinh lái xe ra khỏi bệnh viện chạy vào khu vực huyện Lịa. Bởi vì sắp tới buổi trưa, xe cổ và người đi đường khá nhiều tốc độ xe cũng không cao Cũng may bành viễn trinh còn rộng rãi thời gian cũng không sốt ruột Đi được chừng một cây số, khi gần ra khỏi huyện Lịa đột nhiên hắn cảm giác thắng xe có phần không nhạy Tuy nhiên, lúc đó, hắn cũng không quá chú ý Theo nguyên tắc cẩn thận là trên hết, hắn từ từ giảm tốc độ xe chỉ chạy với tốc độ 30 cây số 1 giờ Khi xe của hắn đi vào giao lộ giữa đường bao thành phố và quốc lộ, xe tải lớn qua lại rất nhiều. chợt phía trước bên trái hắn, một chiếc xe buýt lao tới, mà bên phải, lúc này cũng có một chiếc xe chở cát. Bành viễn trinh theo phản xạ muốn giảm tốc độ, đạp xuống thắng xe. Lúc đó hắn mới phát hiện, xe đã hoàn toàn mất thắng. Trạng thái khẩn cấp, bành viễn trinh vừa dồn sức đánh tay lái. Vừa kéo mạnh phanh tay Xe của hắn trượt dọc theo hông xe buýt Vọt mạnh về phía mảng cây xanh giữa giao lộ Tiếng coi xe im quẩy Xe cổ ở giao lộ rối loạn thành một đám Tiếng lút xe dít lên do rừng khẩn cấp và tiếng kêu la hoảng hốt không dứt bên tay Ẩm, chiếc xe màu đen của bành viễn trinh Ngơ ngã một cây xanh được trồng chưa lâu Điên cuồng nghiền nát bụi cây sồi xanh tốt Lao về phía trước vài mét Bành Viễn Trinh không xuất hiện ở buổi lễ Mãi cho đến lúc buổi lễ bắt đầu Người của văn phòng ủy ban nhân dân huyện nhiều lần gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Cũng liên lạc không được Vắng mặt Bành Viễn Trinh buổi lễ vẫn được cử hành đúng hạn Chẳng qua là Rất nhiều quan chức thành phố và huyện không thấy hắn Cảm thấy hơi kỳ lạ Buổi lễ diễn ra rất ngắn gọn Chỉ 7-8 phút là kết thúc Chủ tịch Thuấn và Mạnh Cường chuẩn bị chạy thẳng về thành phố, từ chối lời mời cơm của huyện. Hoác Quang Minh hớt ha hớt hải chạy tới. Kề tai Cung Hàn Lâm nhói nhỏ mấy câu. Cung Hàn Lâm biến sắc. Lập tức nói với Tôn Tuyết Lâm. Tôn Tuyết Lâm cũng sạt mình kinh hãi. Chủ tịch Thuấn cao mày, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ xem. Chủ tịch thành phố Chu đồng chí Viễn Trinh bị tai nạn ở giao lộ. Theo điều tra bước đầu của Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Hình sự. Cùng với phản ứng của đồng chí Viễn Trinh mà phán đoán. Nghi ngờ thắng xe đã bị phá. Cung Hàn Lâm vội vã nói. Chủ tịch Tuấn Trấn Đồng. Đồng chí Viễn Trinh có bị thương nặng lắm không? Chủ tịch thành phố Chu đồng chí Viễn Trinh bị thương nhẹ do va chạm. Hẳn là không nguy hiểm tánh mạnh. Người của bệnh viện huyện và cuộc công an huyện đã chạy tới hiện trường. Chu Tích Phấn vung tay lên, mặt xa sầm Lão Mạnh, chúng ta đến bệnh viện thăm đồng chí Viễn Trinh một chút Mặt Mạnh cường hơi tái đi, hết sức tức giận Bành Viễn Trinh không chỉ là cháu ông ta Mà còn là dòng chính đời thứ ba của Phùng Gia Nếu Bành Viễn Trinh có mệnh hệ nào Ông ta cũng rất khó ăn nói Bành Viễn Trinh không có gì đáng ngại ngoài vết thương trên đầu phải may hai mũi Hắn lặng lặng nằm trên giường, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trọng tu vĩ có thể cảm nhận được sự tức sấn chất chứa trong lòng hắn. Lúc Chu kích Thuấn, Mạnh Cường tới thăm, hắn cũng chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều. Lão trọng, anh nói một chút về kết quả điều tra. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói. Lãnh đạo, nhân viên kiểm tra phát hiện, hệ thống ốm dẫn dầu của bánh trước bên trái và dây thắng xe bị cắt đứt. Viết cắt ốm dẫn dầu, dây thắng xe, vô cùng sắc ngọt Ốm dẫn dầu bị tắt đứt, khiến dầu thắng xe giò dị ra Hệ thống thắng xe không có dầu sẽ không nhảy Giọng trọng tu vĩ trầm thấp Xin lãnh đạo yên tâm Chúng tôi đang bí mật điều tra Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đưa thủ phạm ra cho pháp luật trừng trị Không cần làm điều thừa Trừ trương đại hổ ra, còn ai dám ra tay với tôi Bành viễn trinh cười lạnh Lập tức báo cáo với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Đồng thời báo cáo của công an thành phố Đưa kết quả điều tra này công khai ra ngoài Theo bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm Chuyện này không nên công khai ra ngoài Bởi vì ảnh hưởng quá lớn Dễ khiến toàn huyện rung chuyển Nhưng trọng tu ví theo lệnh của Bành Viễn Trinh Đồng thời với việc báo cáo lên cấp trên Cũng thông qua nhiều con đường Loan truyền tin tức ra ngoài Tin này lan truyền rất nhanh Trong một thời gian ngắn đã truyền khắp thành phố Bất kể là trong quan trường hay trong dân chúng Đều gây ra chấn động mạnh mẽ Phóng viên thành phố nghe tin mà đến tụ tập ở bệnh viện Hoặc trước cổng của công an huyện yêu cầu được phỏng vấn Bệnh viễn Trinh không nhận phỏng vấn Nhưng tả huy đại diện cho đảng ủy của công an huyện Công bố kết quả điều tra bước đầu trước giới truyền thông Người của cuộc công an huyện không thông qua huyện ủy, tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, công khai vụ án, khiến bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm giận tím mặt. Nhưng trong thời điểm mấu chốt nhạy cảm này y cũng không thể làm gì được. Bí thư thành ủy Đông Phương Nham hết sức giận dữ, đập bàn trong phòng làm việc. Lập tức Đông Phương Nham ra lệnh cho cuộc công an thành phố phái tổ chuyên gia đến huyện Lân. Hỗ trợ huyện Lân triển khai công tác truy quét tội phạm Đồng thời giao cho chi đội điều tra hình sự xử lý vụ án thay cho cuộc công an huyện Chi đội cảnh sát hình sự phái mấy cảnh sát hình sự đến huyện Lân bảo vệ bành viễn trinh Khiến người của đội cảnh sát hình sự của công an huyện rất mất mặt Nhưng họ cũng không oan uổng chút nào Xe của bành viễn trinh đậu ở bãi đỗ xe bệnh viện mấy ngày Họ cũng không chú ý lắm Thủ phạm đã đồng tay đồng chân vào xe của Bành Viễn Trinh trước mắt họ May mà Bành Viễn Trinh không nguy hại đến tính mạng Nếu không, họ cũng gánh không nổi trách nhiệm Hồ Duyệt dẫn người kiểm tra vị trí đậu xe của Bành Viễn Trinh Phát hiện dưới đất có một vũng dầu mỡ Mạnh Cường và Tống Bính Nam đều do dự không biết có nên báo tin cho Phùng Gia Rõ ràng tin tức như thế đủ làm Phùng Gia nổi trận lôi đình Không chừng còn có thể kinh động đến Phùng Lão Nhưng Mạnh Cường và Tống Bính Nam không chủ động báo cáo Bởi vì họ thừa hiểu Nhất cử nhất động của Bành Viễn Trinh ở Tân An Phùng Gia nắm gió trong lòng bàn tay Chuyện này cao lắm là 2 ngày Phùng Gia sẽ nhận được tin Bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình cũng lập tức nhận được thông báo Lúc đó tay ông hơi run lên Người khác không biết tầm quan trọng của quả bành viễn trinh đối với Phùng Gia, nhưng ông biết quá rõ. Hắn không chỉ là đứa cháu nội mà Phùng Lão cố ý bồi dưỡng để nối nghiệp, mà còn là người để Phùng Lão gửi gắm kỳ vọng lớn lao của mình. Từ Xuân Đình đắn đo, do dự rất lâu, cuối cùng quyết định không nhúc tay vào. Nhưng bí mật sẵn dò sở công an tỉnh, luôn sẵn sàng hỗ trợ huyện lân trong công tác truy quét tội phạm. Ngày 29 tháng 4, 3 ngày sau khi xảy ra vụ án phá thắng xe Lúc 3 giờ chiều, huyện ủy triều tập khẩn cấp hội nghị truy huét tội phạm Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm, Chủ tịch huyện Cung Hàn Lâm Bí thư Ban Chính trị Pháp Luật Vưu Đào Phó Chủ tịch Thường trực huyện kiêm Cục trưởng Cục Công an huyện Bành Viễn Trinh Phó Cục trưởng Cẩu Liệt tham dự hội nghị ba người tạ huy trọng Tu Vĩ và Trương Á Cường dự thính hội nghị Tôn Tuyết Lâm và mấy người cung Hàn Lâm đến phòng hội nghị thật sớm, Bành Viễn Trinh và đám Tạ Huy chưa tới. Tôn Tuyết Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêng về phía cung Hàn Lâm cười. "Lão cung, sao đồng chí Viễn Trinh còn chưa tới?" Cung Hàn Lâm trầm ngâm. "Sẽ nhanh tới thôi, chắc có việc làm chậm trễ. Đừng lo lắng, chúng ta chờ một lát." Tôn Tuyết Lâm nhíu mày, định nói gì đó. Chợt thấy Bành Viễn Trinh xài bước đi vào phòng hội nghị. Trên trán còn quấn băng trắng. Vẻ mặt trầm ngưng. Phía sau Bành Viễn Trinh là Tạ Huy Trọng Tu Vĩ và Trương Á Cường. Cậu liệt ngắm bóng sáng, hơi cảm khái. Không phải là cảm khái Bành Viễn Trinh mạng lớn mà cảm khái vì sự bền bỉ cố chấp và bình tĩnh của hắn. Lúc đối mặt với giây phút sinh tử, nếu là kẻ khác, không thể nào bình tĩnh như vậy. Cao trào. Bí thư tôn, chủ tịch huyện cung các vị, tôi tới chậm vì kẹt xe. Bành viễn trinh mỉm cười đi thẳng tới vị trí dành cho mình, ngồi xuống. Tôn tuyết lâm mỉm cười gật đầu. Không có gì phải ngại. Bây giờ cậu là bệnh nhân, mang bệnh làm việc, các đồng chí cũng thông cảm với cậu. Được rồi, các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Theo tinh thần chỉ thị quan trọng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, Căn cứ kết quả điều tra bước đầu của cuộc công an huyện và tổ chuyên án thành phố Vụ án cắt thắng xe của đồng chí Bành Viễn Trinh là vụ án hình sự Bây giờ có thể khẳng định Đây là có âm mưu Bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án Liên quan đến thành viên lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thành phố hết sức coi trọng Cú điện thoại nặng xanh đe dọa đồng chí Viễn Trinh lúc trước Có những dấu hiệu cho thấy Có một bàn tay đen đang điên cùng nhắm vào đồng chí Bành Viễn Trinh Nhắm vào cán bộ lãnh đạo đảng chính chúng ta Chuyện này không thể tha thứ được Tôn tuyết lâm lòng đầy căm phấn vừa vung tay vừa nói Nhưng ông ta nói hồi lâu vẫn chưa đi vào vấn đề chính Thừa dịp ông ta tạm ngừng lời Bành Viễn Trinh nhú mày đột nhiên xen vào nói Bí thư tôn thật ra thì vụ án của tôi có thể tạm hoãn Cho dù đây là ai Một người hay một nhóm tội phạm Mục đích của chúng cũng là quấy nhiễu công tác truy quét tội phạm trong huyện Vì vậy bây giờ việc cấp bách của chúng ta là lập tức đẩy mạnh truy quét tội phạm kiên quyết diệt trừ đám xã hội đen Tôi đề nghị lập tức tổ chức hành động tiến hành quyết chiến với bang lão hổ Bành viễn trinh đột nhiên phất tay trầm giọng nói Tôn tuyết lâm nhếu mày Cung hàn lâm trần chờ một chút Lặng lẽ trao đòi một ánh mắt ngầm hiểu với bành Viễn Trinh, rồi lên tiếng Ừ, tôi đồng ý với ý kiến và đề nghị của đồng chí Viễn Trinh Tập trung tấn công và trừng trị là đột phá khẩu tốt nhất để phá án Vưu đào chầm mặt không nói Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Cẩu liệt mỉm cười Trên thực tế cũng là như vậy Huyện Lân vẫn chưa tổ chức được hoạt động quản lý công tác chấp pháp một cách chặt chẽ Bọn tội phạm rất lồng hành Vì vậy tôi cũng ủng hộ huyện lập tức tiến hành tấn công tội phạm Tôn Tuyết Lâm những mày vẻ mặt hơi lúc túng Mấy người bành viễn trinh Cung Hàn Lâm đột nhiên nhất trí đưa ra đề nghị này Ông ta làm bí thư huyện ủy Về tình về lý đều không thể phản đối Đây vốn là một hội nghị theo lệ thường công tác Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án cắt thắng xe Tôn Tuyết Lâm không thể không đích thân triệu tập và chủ trì hội nghị Nhưng bởi vì ý kiến của bành viễn trinh, cung hàn lâm, mà hội nghị thường lệ trở thành hội nghị cổ vũ tiến hành tấn công tội phạm. Bắt chương đại hổ tôn tuyết lâm cười khổ nói. Đồng chí viễn trinh làm như vậy có phải hơi gấp gáp không? Bí thư tôn không gấp gáp đâu. Cục công an huyện đã chuẩn bị rất lâu cho hành động ngày hôm nay. Có thể nói. Hầu như toàn bộ công an, cảnh sát huyện cũng nóng lòng muốn bắt Trương Đại Hổ và bọn côn đồ bang Lão Hổ. Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười. Cho nên, nên sớm không nên trễ, càng kéo dài, sợ rằng người tình nghi chủ yếu có thể lần trốn. Mấy người cung hàn lâm cùng phụ họ mấy câu. Thấy Bành Viễn Trinh đã hoàn toàn nắm quyền chủ động trong hội nghị lần này. Mặc dù trong lòng tôn tuyết lâm khó chịu, nhưng vẫn đồng ý. Hội nghị quyết định. Lập tức thành lập ban tổng chỉ huy chiến dịch truy quét tội phạm Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm làm tổng chỉ huy Cung Hàn Lâm và và Bành Viễn Trinh làm phó tổng chỉ huy Xác định giảng sáng ngày thứ 3 26 tháng 9 bắt đầu hành động ba người tả huy giữ thính hội nghị Trao đổi một ánh mắt Đều thở phào Nhưng đồng thời cũng cảm thấy tròn trách trên vai mình rất nặng Hội nghị kết thúc lúc 4 giờ chiều Ba người tạ huy vừa mới trở lại văn phòng cục không bao lâu Bành viễn trinh đã tìm tới Ngoài ý liệu của mọi người, bành viễn trinh chưa trở về bệnh viện Mà đi thẳng tới cục công an huyện Lúc ba người tạ huy vào phòng làm việc của bành viễn trinh Trợ lý chủ tịch huyện Lý Minh Nhiên đã có mặt Hai người sắc mặt ngưng trọng Chăm chú nhìn ba người Khiến mấy người tạ huy sờn tóc gáy trầm mặt một lát, Lý Minh Nhiên chủ động cất tiếng Lão Tạ, Lão Trọng, nếu như bây giờ chúng ta bố trí hành động trong thời gian nhanh nhất, bao lâu có thể triển khai? Tạ Huy sợ hết hồn, mà Trọng Tu Vĩ thì đã có sự chuẩn bị trước. Chủ tịch huyện Lý, hành động bây giờ không phải đã xác định là dạng sáng mai sao? Tạ Huy do dự nói, Lý Minh Nhiên nhớ mày, bành viễn trinh lạnh lùng nói, anh cứ trả lời câu hỏi của đồng chí Minh Nhiên trước đi. Tạ Huy lúc túng biết mình trong lúc vô tình đã đắc tội lý minh nhiên Vội vàng cười giải thích Nếu như đột nhiên hành động cần một giờ để chuẩn bị Bành viễn trinh cao mày Sao lâu như vậy Thường ngay huấn luyện tình huống khẩn cấp kiểu gì vậy Nếu gặp phải chuyện gì xảy ra Ai chờ các người một giờ đồng hồ Tạ Huy đỏ mặt lên không trả lời được Trọng tu vĩ nhẹ nhàng nói Hai vị lãnh đạo Tôi cảm thấy chỉ cần 10 phút là đủ. Thống nhất ra lệnh, thống nhất hành động. Ít nhất, đối với đại đội bảo vệ trị an và đại đội cảnh sát hình sự là không có vấn đề. Tốt, ba người các anh lập tức đi sắp xếp, sau 10 phút lập tức hành động. Đại đội bảo vệ trị an, đại đội cảnh sát hình sự, Trung đội phòng ngừa bạo lực là lực lượng chấp pháp chủ yếu, các đồn công an cơ sở phối hợp hỗ trợ. Bành Viễn Trinh đứng dậy, lạnh lùng nói Tôi biết bây giờ mọi người cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu và thắc mắc Nhưng mọi người chỉ cần lập tức thi hành mệnh lệnh Trọng tu vĩ, anh và Hồ Việt cùng hành động Nhất định phải phá nát hang ồ của Trương Đại Hổ Về phần Trương Đại Hổ, có thể bắt thì bắt Nếu như yêu ngoan cố chống cử, bắn gục tại chỗ Nếu có ai cãi lệnh, cách chức ngay tại chỗ Sắc mặt Bành Viễn Trinh vô cùng nghiêm lạnh Ba người tạ huy lập tức đứng nghiêm chào Đương nhiên là họ có nghi ngờ. Bành viễn trinh không chấp hành chỉ thị của lãnh đạo chủ yếu huyện ủy. Tự tiện bố trí hành động. Đây rõ ràng là điều cấm kỵ. Nhưng họ lại biết bành viễn trinh làm việc không theo lẽ thường. Hơn nữa. Nếu hắn muốn làm như vậy. Chắc chắn là có thâm ý. Hơn nữa. Trên căn bản có thể kết luận. Chuyện này được lãnh đạo cao tầng ủng hộ. Bằng không Sau này làm sao Bành Viễn Trinh ăn nói với lãnh đạo huyện ủy Từ ngoài nhìn vào Bành Viễn Trinh làm như vậy là vì để phòng lộ bí mật Nhưng phân tích sâu hơn Không đơn giản như vậy Lý Minh Nhiên có phần không yên tâm, nhẹ nhàng hỏi Không báo cho chủ tịch huyện cung sao Không nên, sau này tôi sẽ giải thích với lãnh đạo Bành Viễn Trinh nghiêm nghị nói Lý Minh Nhiên thầm cười khổ Cậu giấu cung hàn lâm mà hành động Cho dù có cả ngàn lý do Cũng khiến cung hàn lâm khó chịu Tuy nhiên ý tin tưởng Bành Viễn Trinh nhìn việc thấu suốt hơn mình Nếu Bành Viễn Trinh đã nói như vậy Thì tùy hắn vậy Cho nên lúc sáng nay Bành Viễn Trinh tìm y Bí mật yêu cầu y phối hợp y chỉ nói một câu Nắm chắc mấy phần Bành Viễn Trinh trả lời là chính thành Lão Lý, anh Đích thân sấn đổi đi, tôi ở nhà chỉ huy. Bành viễn trinh phất tay, Lý Minh nhiên trầm giọng gật đầu, vội vã đi ra cửa. Hơn 10 phút sau, bành viễn trinh hạ lệnh tổng tiến công, còi cảnh sát in quẩy chấn đồng cho rằng huyện. Cục công an huyện Lân triều tập hơn 120 cảnh sát, chia làm 3 đội thống nhất hành động. Một đội xông thẳng vào các địa điểm kinh doanh sòng bạc trong huyện Lị. Một đội chạy tới mấy hang ồ của Trương Đại Hổ. Một đội chủ yếu chạy tới công ty thương mại Đại Hoa, sao huyệt của Trương Đại Hổ. Lúc lực lượng cảnh sát hành động chưa tới 5 giờ, cơ quan huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện còn đang làm việc. Xe cảnh sát hồ còi chạy qua cổng trụ sở cơ quan. Không lâu sau, chung điện thoại vang lên trong các phòng của các cơ quan. Một tin tức kinh thiên đồng địa truyền đến. Phó Chủ tịch Thường Trực huyện đột nhiên tiến hành tổng tấn công tội phạm. Mười mấy cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang trang bị đầy đủ vũ khí bao vây trụ sở công ty Đại Hoa Tôn Tuyết Lâm nghe tin biến sắc, giận tím mặt đột nhiên vỗ bàn Bành Viễn Trinh muốn là cái gì? Cả gan làm loạn, tự tiện hành động, vô tổ chức, vô kỷ luật Lão phiền, anh lập tức liên lạc với Bành Viễn Trinh, hỏi hắn chuyện gì xảy ra Sắc mặt phiền thường tại rất phức tạp, không nói gì, im lặng rời đi Bên phí Ủy ban Nhân dân huyện Cung Hàn Lâm cũng hết sức bất ngờ và khiếp sợ. Bành viễn trinh gạt mình và tôn tuyết Lâm ra, một mình hành động, đây là muốn làm cái gì? Cung Hàn Lâm cảm thấy không thoải mái, nhấp điện thoại gọi tránh văn phòng Vương Hảo đến, trầm giọng nói. Vương Hảo lập tức liên lạc với Chủ tịch huyện Bành của công an huyện đang làm cái trò vừa gì vậy? Vương Hảo vội kính cần nói, Chủ tịch huyện Cung mới vừa rồi. Chủ tịch huyện Bành gọi điện thoại tới nói, xế chiều sau giờ làm sẽ trực tiếp báo cáo công việc với lãnh đạo. Bây giờ hắn đang làm cái gì? Cung Hàn Lâm cười nhạt, tôi vừa liên lạc với cuộc công an huyện, chủ tịch huyện Bành đang ở trung tâm chỉ huy điều hành chiến dịch tấn công tội phạm. Vẻ mặt vương hảo rất phức tạp y không thể nào hiểu được hành động có thể nói là ngông cuồng vô lý của Bành Viễn Trinh. Có ngàn vạn lý do cũng không thể gạt lãnh đảo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện qua một bên tự tiện hành động. Kinh tâm đồng phách. Bóng chiều ngả về Tây, hai đầu đường hồng kỳ nơi công ty thương mại Đại Hoa tỏa lạc, đầy cảnh sát. Người đi đường mơ hồ đoán ra điều gì xảy ra, họ dừng lại nhìn với vẻ mặt phấn khởi, gì sao bàn tán. 32 cảnh sát hình sự và 12 cảnh sát vũ trang bao vây trụ sở công ty Đại Hoa. Trọng Tu Vĩ và Hồ Duyệt Đích Thân chỉ huy nhóm hành động này. Không lâu sau, Bành Viễn Trinh và Lý Minh Nhiên cũng đi xe hơi Đích Thân tới hiện trường. Dưới sự bảo vệ của mấy cảnh sát Bành Viễn Trinh và Lý Minh Nhiên mặc áo chống đạn. Đội nón sắt đi xuyên qua tuyến phong tỏa. Tới chiếc xe phòng ngừa bạo lực của cảnh sát đậu ở ven đường. Trọng Tu Vĩ và Hồ Duyệt cũng lên xe, vội vàng nói. Chủ tịch huyện Bành, Chủ tịch huyện Lý. Lúc này có thể xác định Trương Đại Hổ và một số thành viên nòng cốt của bang Lão Hổ đều đang ở trong tòa nhà đó Chúng ta tấn công thẳng vào hay là Đừng gấp Trước hết kêu gọi đầu hàng cho bọn chúng có thời gian tự thú Làm phân hóa và tan giã nội bộ của chúng Lý Minh Nhiên gật đầu, xua tay nói Đối với việc xử lý vấn đề này Y là chuyên gia Cho nên Bành Viễn Trinh im lặng Để mặc cho Lý Minh nhiên chỉ huy Trọng Tu Vĩ gật đầu xác nhận Rồi cùng Hồ Duyệt xuống xe Ra lệnh cho cảnh sát gọi loa đầu hàng Đại khái là ngoan ngoán đầu hàng thì được hoan hồng Kháng cử sẽ bị trừng trì nghiêm khắc Bắt giữ Giết chít Vờ vờ Trong tòa nhà Các phần tử nòng cốt của Băng lão hổ đều có phần bối rối Lúc bình thường chúng ngang tàng lớn lối Cùng hung cực áp Tựa hồ không sợ trời không sợ đất Nhưng khi đối mặt với đông đảo cảnh sát được trang bị tận xăng Thì chúng cũng sờn lòng chung bước Còi cảnh sát kêu im gửi, cảnh sát lại kêu gọi đầu hàng Có một số người muốn điên cuồng đối kháng Nhưng cũng có người có ý nghĩ muốn đầu thú để bảo vệ tính mạng Lầu 3, Trương Đại Hổ nằm trên ban công lầu 3 Tay cầm một khẩu K54 đen nhánh Vẻ mặt dữ tợn Nhìn xuống xe cảnh sát và đám cảnh sát hình sự đằng đằng sát khí phân tán vây quanh Cắn môi đến sớm máu Ý mới vừa nhận được một cuộc điện thoại Cho biết rằng sáng ngày mốt Bành viễn trinh sẽ quyết tấn công Ý đến cùng Nhưng Ý còn chưa kịp chạy Cảnh sát đã như từ trên trời ráng xuống Nhìn tình hình này Trương Đại Hổ biết mình thật sự xong đời rồi Con người Ý cũng khá kiên cường Nói không sợ chết là giả Nhưng đã đi theo con đường này Sớm hay muộn cũng phải có một ngày như thế Trong lòng ít ít nhiều đã chuẩn bị tư tưởng Tội ác gây ra cũng đã nhiều Cũng đã đến lúc phải trả Đột nhiên Trương Đại Hổ chia súng lên trời Bắn một phát Đoàn Tiếng súng chói tai pha vỡ sự yên lặng của huyện Lân Huyện Lị chỉ bé như bàn tay Không thể giấu được chuyện gì Cảnh sát hiện trường như lâm đại địch liền chia súng về phía trên lầu. Lý Minh Nhiên giận tím mặt. Đang muốn chỉ huy cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang tấn công vào lầu. Chợt nghe trong tòa nhà vọng ra tiếng gầm từ loa phóng thanh. Ta muốn nói vài lời với bành viễn trinh. Trọng tu vĩ ngẩn ra quay lại nhìn về phía xe cảnh sát. Bành viễn trinh nhảy xuống xe đi nhanh tới. Hồ Việt vội vàng dẫn mấy cảnh sát cản hắn lại, nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện Bành, nguy hiểm lắm Bành Viễn Trinh cười cười, càm lấy loa phóng thanh trong tay trọng tu vĩ kêu lớn Chương Đại Hổ, tôi là Bành Viễn Trinh, anh muốn nói cái gì? Tôi khuyên anh không nên chống cử, tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết Ai chẳng có một lần chết, ta sợ cái đích gì? 20 năm sau, ta lại là một hảo hán Bành viễn trinh mày điên rồi Giọng trương đại hổ khàn khàn Pha lẫn hơi hướng tâm thần Nếu ta sợ chết Đã chạy từ lâu đâu có chờ mày tới bắt Nếu kiên cường như thêm Thì đàng hoàng xuống tự thú đi Bành viễn trinh cười lạnh Lớn tiếng nói Lão tử ở huyện Lân Sưng Hùng Sưng bá hơn 10 năm Món nên ăn đắt ăn Thức nên uống đã uống Gái đáng chơi đã đá chơi Đủ vốn rồi Nhưng dù ta có ngã xuống, cũng phải làm cho cả huyện lân này ngả nghiêng, điên đảo. Bành viễn trinh những mày quát to, đừng nói nhảm. Trương Đại Hổ cho anh 5 phút thời gian đi ra ngoài đầu thú coi như là tự thú. Những người khác trong tòa nhà cũng vậy. Trong 5 phút, nếu đi ra đầu thú, cũng xem như là tự thú, sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Nếu kháng sự, sẽ bị giết tại chỗ. Bành Viễn Trinh vừa dứt tiếng liền có 7 8 tên nòng cốt của bang lão hổ từ trong tòa nhà lao ra Hai tay sơ cao Bị cảnh sát hình sự khống chế đưa lên xe cảnh sát Bành Viễn Trinh mày có súng khí đấy Có gan thì hãy bắt cho hết những kẻ làm ra vẻ đảo mạo kia luôn đi Trương Đại Hổ cười điên dại Sơ cao hai tay không nhanh không chấm đi ra Đến đây đi, đời này thứ gì ta cũng đã ăn rồi, chỉ có cơm tù là chưa ăn thôi. Bành Viễn Trinh cười lạnh, ném cái loa phóng thanh trong tay cho hồ duyệt quát lớn. Bắt lại, mang đi. Đối với người dân huyện Lân, đây là một buổi chiều kinh tâm đồng phách. Ngày đó, từ 4 giờ 40 phút đến 6 giờ 10 phút chiều, trong vòng hơn 1 giờ, Bành Viễn Trinh đích thân chỉ huy. Cục công an huyện Lân thống nhất hành động. Chia 3 đội tấn công 21 địa điểm đều là của Trương Đại Hổ hoặc công ty thương mại Đại Hoa. Bắt được 126 tên trong bang Lão Hổ. Kể cả Trương Đại Hổ. Thu được hơn 6 triệu tệ tiền mặt. Tiền đánh bạc và một mớ sao và súng ốm. Đây là kết quả thống kê bước đầu mà Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ báo cáo nhanh cho Bành Viễn Trinh trước lúc 6 giờ 30 chiều Bành Viễn Trinh cầm bản báo cáo của cuộc công an huyện, vẻ mặt bình tĩnh rời phòng làm việc, đi đến trụ sở huyện ủy. Trong phòng hội nghị ở lầu 3 trụ sở huyện ủy, hội nghị thường vụ huyện ủy được triệu tập khẳng cấp đang chờ hắn. Đại khái có thể hiểu là đám người tôn tuyết lâm đang định gọi hắn tới hỏi tội. Bành Viễn Trinh ra khỏi trụ sở ủy ban nhân dân huyện trọng tu vĩ dẫn hai cảnh sát hình sự xuất hiện, khẽ nói. Chủ tịch huyện Bành Ừ, anh nói nhanh đi tôi còn phải đến huyện ủy dự hội nghị. Bành viễn trinh đưa mắt nhìn trọng tu vĩ. Trọng tu vĩ không dám chậm trễ. Vội tiến lên đưa một quyển sổ cho bành viễn trinh. Rồi kể tai hắn khẽ nói. Lãnh đạo cuốn sổ này được tìm thấy trong phòng làm việc của Trương Đại Hổ. Có điều nội dung không hoàn toàn giống với cuốn sổ của hậu niệm côn. Dù sao đây là bằng chứng rất rõ ràng. Trên khuôn mặt trọng Tu Vĩ vừa có vẻ hưng phấn vì phá được án Lại có vẻ ngưng trọng vì biết nội tình vụ này rất nghiêm trọng Bành Viễn Trinh cười cười đưa cuốn sổ lai like, Nói Chứng cứ vô như vậy các anh phải giữ gìn cho kỹ Mặt khác đưa trương đại hổ nhốt riêng Lập tức tiến hành tra hỏi Khuê hôm nay xem ra các anh phải làm thêm giờ rồi Bành Viễn Trinh phất tay nói Nói với các đồng chí Tiếp tục kiên trì Thắng lợi trong tầm mắt Tuyệt đối không nên buông lòng dẫn đến thất bại trong gang tức Sau khi việc này kết thúc thành công Tôi sẽ mở tiệc đãi mọi người Dạ, trọng tu vĩ đứng nghiêm trào Rồi vội vã rời đi Bành viễn Trinh nhìn theo trọng tu vĩ Miệng mỉn cười như chút được gánh nặng Có cuốn sổ ghi chép của hậu niệm côn Quân sư của trương đại hổ Cuốn sổ này của Trương Đại Hổ có cũng được mà không cũng không sao Định tội Trương Đại Hổ rất dễ dàng Chỉ riêng việc kinh doanh bất hợp pháp và dính dấp với những vụ án mạng hình sự Cũng đủ để cho Trương Đại Hổ ngồi đếm lịch dài dài trong nhà tù Vấn đề mấu chốt là làm cách nào bắt được người sau lưng Trương Đại Hổ Nếu như chỉ là truy quét tội phạm Bành viễn Trinh không cần phải nhọc lòng như thế Từng bước bố trí từng bước tiến lên. Trì hoãn cho đến ngày hôm nay mới động thủ, đó là vì hắn muốn dụ rắn rời khỏi hang, thông qua việc tạo áp lực với Trương Đại Hổ để lần ra ô dù sau lưng y. Bành Viễn Trinh xoay người chậm rãi đi về phía trụ sở huyện ủy, bước vào hành lang hơi âm u. Mấy nhân viên ở lại làm thêm giờ, thấy hắn bèn đứng nguyên tại chỗ, có phần kính sợ cúi đầu. Vị chủ tịch huyện bành này quá mức ngạo mạn Cứ như không có chuyện gì mà hắn không dám làm Hắn trực tiếp ra tay liền bắt được Trương Đại Hổ và Đồng Bọn Nhưng quan trọng hơn nữa là Khi làm điều đó Hắn gạt lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy Qua một bên tự tiện hành động Thời gian huyện ủy định ra là giảng sáng ngày mốt Nhưng hắn lập tức bố trí hành động Chuyện này khác nào cho bí thư huyện ủy Tôn tuyết lâm một cách tát Nghe nói không chỉ Tôn Tuyết Lâm mà ngay cả Chủ tịch huyện Cung Hàn Lâm cũng chẳng hay biết gì. Trong phòng họp, Tôn Tuyết Lâm và đa số ủy viên thường vụ huyện ủy chờ đợi đã lâu. Việc bành viễn trinh cả gan làm loạn, nhìn từ góc độ khác nhau, cũng sẽ có những đánh giá và suy nghĩ khác nhau. Cho nên giờ phút này, mọi người đều có tâm tư riêng, kế siêu, vưu đào. Hoàng tử hàm nhìn nhau trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu Rồi quay đầu đi chỗ khác Hoặc hút thuốc hoặc viết viết vẽ vẽ trong sổ diết thời gian Cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong lòng mình Thật ra bọn họ cũng không trực tiếp dính líu tới Trương đại hổ Nhưng bọn họ đại diện cho thế lực địa phương Rất nhiều tâm phúc của họ Như lận đại dung chẳng hạn Lui tới mật thiết với bang lão hổ Vì vậy bọn họ có cảm giác mình cũng không được sạch sẽ Hơn nữa Bọn họ luôn luôn cho rằng Bành Viễn Trinh mượn cứ truy quét tội phạm và chấn chỉnh tình hình trì an xã hội Là muốn chèn ép phe phái địa phương Tạo sức mạnh cho phái cung Bành Cho nên lúc đầu bọn họ tìm mọi cách ngăn trở Bất quá không có hiệu quả gì mấy Về sau Phát hiện Bành Viễn Trinh có thủ đoạn mạnh mẽ Cứng rắn phía sau lưng lại có lãnh đạo thành phố ủng hộ. Bọn họ bất đắc dĩ phải thối lui. Nhưng chuyện đã phát triển tới mức như ngày hôm nay, bọn họ phát hiện đột nhiên mình đã có phần suy nghĩ sai lầm. Nhất là hôm nay, khi hành động, Bành Viễn Trinh cũng bỏ cung hàn lâm qua một bên, khiến họ cảm thấy rất không ngờ. Đột nhiên, ủy viên thường vụ huyện ủy tránh văn phòng huyện ủy phiền thường tại ho khan mấy tiếng y vấy tay cao mày nói. Bớt hút thuốc đi, phói thuốc mù mịt Vừa nói Viện thường tại vừa đứng dậy mở cửa sổ ra Cùng lúc đó Bành viễn trinh lặng lẽ đẩy cửa phòng họp Đi vào Xong huy Tôn tuyết lâm đang hút thuốc Thấy bành viễn trinh vào cửa Lập tức bóp tắt tàn thuốc trên tay Ánh mắt lạnh như băng Nói Đồng chí viễn trinh Chuyện xế chiều hôm nay Đồng chí cần nói một lời cho phải phép với tất cả lãnh đạo huyện ủy. Ủy viên thường vụ huyện ủy đang có mặt. Tránh văn phòng huyện ủy mạc suốt hải liếc tôn tuyết lâm một cái thầm nghĩ đây là muốn vấn tội sao. Mạc Suất hải thầm than một tiếng. Sau khi được điều đến huyện lân công việc của y thật ra chưa được hoàn toàn triển khai. Tránh văn phòng huyện ủy theo quy định là tâm phúc của bí thư huyện ủy. Nhưng Mạc Suất Hải rõ ràng là do Bành Viễn Trinh vận động chuyển tới Đương nhiên Tôn Tuyết Lâm không thể nào tín nhiệm Y Ngoài mặt nhìn vào thực quyền phía huyện ủy nằm trong tay ghế siêu Nhóm ba người ghế siêu thì càng bài xích Mạc Xuất Hải Trưởng ban tổ chức Hùng Vĩ nhập nhìn Bành Viễn Trinh và Tôn Tuyết Lâm tâm trạng khá phức tạp Y là cán bộ nơi khác đến nhưng không cùng phe phái với Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm Y là người trung lập Nếu nói người ngoài cuộc thì sáng, người trong cuộc u mê Y dần dần phát hiện, người mà Bành Viễn Trinh nhắm vào Không phải là ba người ghế siêu, mà là người nổi danh hiền lành Tôn Tuyết Lâm Trong mắt lãnh đảo thành phố, Bí Thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm là một người kém còi, khống núm không làm được chuyện đại sự Trong mắt người trong huyện, ông ta là một người mềm yếu vô năng Một bí thư huyện ủy bị phe phái địa phương lấn áp quyền lực, chỉ còn là bù nhìn. Từ manh mối lúc trước, cho tới việc hôm nay bành viễn trinh cả gan làm loạn. Hai điều liên hệ với nhau, khiến người ta không khỏi cảm thấy có một ý vị sâu xa. Lên đến vị trí cán bộ cấp huyện, có thể nói mọi người ai cũng tinh ý. Hùng Vĩ Nhập liền ý thức được sự mãnh liệt và sự chấn động nhân tâm của cuộc phong ba này. Vượt xa sự tưởng tượng của mình Bành viễn trinh cười cười Buông tay nói Bí thư tôn muốn tôi khai báo cái gì đây Đồng chí đừng giả bộ hồ đồ Đã định thời gian là giảng sáng ngày mốt Do huyện ủy chỉ huy Trong huyện thống nhát hành động Nhưng sau hội nghị Đồng chí gạt huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện qua một bên Lợi dụng chức quyền tự tiện ra lệnh Cho cuộc công an huyện hành động Đây là hành động gì Đồng chí có ý gì? Đột nhiên tôn tuyết lâm đứng dậy, vỗ bàn quát to Vô tổ chức, vô kỷ luật Bành viễn chinh, ai cho đồng chí có quyền hành động một mình Cả gan làm loạn Vô pháp vô thiên Thái độ của tôn tuyết lâm hết sức quyết liệt phiền thường tải và mấy ủy viên thường vụ đều có phần kinh ngạc nhìn tôn tuyết lâm Bởi vì từ lúc tôn tuyết lâm nhậm chức tới nay Bọn họ chưa từng nhìn thấy tôn tuyết lâm dần dữ đến mức như vậy trước mặt mọi người. Bành viễn trinh cười cười, nói với giọng ung dung. Không báo trước hành động. Cũng vì bảo đảm hành động tuyệt đối không bị lộ bí mật. Bắt hết tất cả các phần tử nòng cốt của bang lão hổ chọn một mẻ lưới. Mà trên thực tế chiến dịch hành động cũng đã đạt được hiệu quả. Tôi xin được báo cáo với các vị lãnh đạo, kể cả trương đại hổ. Hơn 100 phần tử nòng cốt của bang lão hổ đã xa lưới. Niêm phong mấy chục địa điểm kinh doanh bất hợp pháp, địa điểm tổ chức bán dâm thu được hàng loạt súng đạn, giao búa. Dân chúng vỗ tay hoan hộp. Trong khi huyện ủy mở hội nghị, đã có quần chúng trao tặng cờ thưởng cho cuộc công an huyện. Bành viễn trinh nhìn mọi người xung quanh, nói một cách lạnh nhạt. Đúng lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng pháo đùng đoàn. Rồi, bất chợt. Tiếng pháo trở nên dày đặc, nổ gian cả huyện lị. Sắc mặt rất nhiều ủy viên thường vụ đều trở nên hơi khác lạ. Bành viễn Trinh cười, khoát tay. Nhìn xem, đó chính là ý dân. Bắt chương đại hổ, diệt trừ bang lão hổ, chính là điều dân chúng mong đợi đắt lâu. Tôn tuyết lâm trầm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói. Đồng chí đừng đánh chống làng. Tại sao đồng chí bỏ ngoài tai chỉ thị của huyện ủy, tự tiện hành động? Vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân ứ Tôi cho đồng chí biết chuyện này tuyệt đối không chấp nhận được Dường như bành viễn Trinh có phần chán ngán trả lời một cách mỉa mai Tại sao tôi phải đột nhiên hành động trong lòng bí thư tôn còn không rõ ràng sao Tôi nói cho bí thư tôn biết Người đang làm trời đang nhìn chứng cứ vô cùng xác thực chấm hết Giọng bành viễn Trinh tuy không lớn nhưng lạnh băng và mạnh mẽ Hắn vừa nói như vậy, đám người hung vĩ nhập nhớ mày lên thầm nghĩ. Quả nhiên, quả nhiên là hắn nhằm vào tôn tuyết lâm. Kế siêu nhìn lướt qua vị trí trống không vốn dành cho cung hàn lâm cười nhạt nói. Đồng chí viến trinh, sao chủ tịch huyện cung không tới? Có cần gọi điện thoại thúc sụt hay không? Lão Mạc, có thông báo cho chủ tịch huyện cung chưa vậy? Mạc suốt hải trầm mặt gật đầu, nói, đã thông báo. Chủ tịch huyện cung đang có khác, hẳn là sẽ lập tức tới ngay. Rầm, Tôn Tuyết Lâm tức giận đập bàn. Bành Viễn Trinh, ngươi châm chọc cái gì? Bành Viễn Trinh cười nhẹ không nói. Đã đến nước này, hắn không cần phải đi đôi co với Tôn Tuyết Lâm làm gì nữa. Vấn đề của Tôn Tuyết Lâm trọng tu vĩ đã sớm lần ra dấu vết, nhưng vẫn không dám xác định. Cho đến khi cầm trong tay cuốn sổ của hậu niệm côn, Bành Viễn Trinh mới phát hiện, thì ra người đứng sau lưng Trương Đại Hổ lại là Tôn Tuyết Lâm. Mấy năm, Tôn Tuyết Lâm nhận được từ Trương Đại Hổ số tiền mặt và của cải có giá trị hơn triệu tệ. Ở vào những năm 90 này, đó là một con số kinh người. Có người làm chứng, cũng có vật chứng, bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi. Bành Viễn Trinh đã sớm mang các chứng cớ có liên quan đi thành phố trực tiếp tìm đến Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm. Giờ phút này, người của ban thanh tra kỷ luật đang nói chuyện với cung Hàn Lâm trong phòng làm việc của ông ta Người đứng đầu một huyện bị bắt Là chuyện vô cùng chấn động Cho nên thành phố cũng khá thận trọng Không gấp gáp ra tay với tôn tuyết Lâm Cho đến lúc Bành Viễn Trinh đột nhiên hành động Tung lưới bắt cả Trương Đại Hổ và đồng bọn bang Lão Hổ Bành Viễn Trinh chầm chậm ngồi xuống chờ cung Hàn Lâm và người của ban thanh tra kỷ luật đến Trương Đại Hổ bị bắt trong lòng Tôn Tuyết Lâm đương nhiên thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn vi vọng vào một chút may mắn. Ông ta đâu ngờ, Bành Viễn Trinh đã sớm nắm giữ chứng cứ quan hệ với tội phạm của mình. Biểu hiện như vậy của Bành Viễn Trinh, là một tín hiệu quá rõ ràng. Nếu các ủy viên thường vụ còn nhìn không ra, chính là không có đầu óc Sắc mặt Tôn Tuyết Lâm tái nhợt, khóe miệng co giật, đôi vai run giấy. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân trầm bụng, mắt các ủy viên thường vụ cũng mở to Cửa bị đẩy ra Cung Hàn Lâm sắc mặt bình tĩnh cùng Phó Bí Thư Ban Thanh tra Kỷ luật thành phố Đồng Giang Vĩ trầm rãi bước vào Theo sau là mấy cán bộ của Ban Thanh tra Kỷ luật thành phố Dĩ nhiên, để phòng ngừa rủi ro của công an thành phố cũng phái mấy cảnh sát tới Ban Lão Hổ bị tiêu diệt Trương Đại Hổ bị bắt Bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm bị song quy. Hai tin tức nặng cân truyền ra khắp huyện, khiến quan trường huyện lân chấn động mạnh. Một số cán bộ không sạch sẽ trong hệ thống huyện ủy. Ủy ban nhân dân huyện. Cảm thấy bất an. Ngay cả bí thư huyện ủy cũng bị bắt. Còn có ai mà bảnh viễn trinh không dám bứng gốc. Đối với sự kiện này, Nhật báo Tân An đăng ngay trang đầu một bài báo với tiêu đề hết sức bắt mắt. Bang Lão Hổ. Một bang hội xã hội đen liên quan đến trên trăm vụ án hình sự. Trong đó có nhiều án mạng, lũng đoạn, khống chế phi pháp nhiều ngành nghề. Số tiền liên quan vụ án thu được mấy triệu tể. Gần đây đã bị tiêu diệt ở huyện Lân. Cảnh sát huyện Lân thông báo. Người cầm đầu trương đại hổ và 132 thành viên nòng cốt của bang lão hổ đã bị bắt. Theo Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh. Kiêm Cục trưởng Cục Công an huyện Lân giới thiệu, trong 132 người đó, bắt giam 80 người, tạm giam 52 người, thu được 14 khẩu súng, 37 băng đạn và một số hung khí như dao các loại. Trước mắt, cảnh sát huyện Lân đang mở rộng điều tra toàn diện đối với các đầu mối vụ án, đề nghị những người tình nghi đang lẩn trốn chủ động đầu thú. khích lệ quần trung tích cực báo tin về các man mối tội pham. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ trì an xã hội Mở ra một bầu không khí tốt lành cho sự phát triển kinh tế và cải cách ở huyện Lân Dĩ nhiên tin bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm bị song huy truyền thông không đưa tin Đây là tin tức cấm kỳ Chẳng qua là chuyện như vậy thì cũng không cần truyền thông đưa tin Tin tức cũng lan đi rất nhanh Liên tiếp mấy ngày liên tục có quần chúng chạy đến cuộc công an huyện trao cờ thưởng Tạ huy đáp lễ không sụp Nhóm Trọng Tu Vĩ Thì tiếp tục đào sâu điều tra vụ án Bang Lão Hổ và bản thân Trương Đại Hổ chiếm cứ huyện Lân nhiều năm như vậy Có thể nói là tội ác chất cao như núi Muốn tổng hợp Sắp xếp cho rõ ràng và chuyển giao cho cơ quan tư pháp Cũng không phải là chuyện dễ dàng Lúc này Theo chỉ thị của lãnh đạo thành phố Bành viễn Trinh rời khỏi huyện Lân Vào bệnh viện trung tâm của thành phố điều trị Cảnh sát của cuộc công an thành phố ngày đêm bảo vệ Bởi vì khả năng bành viễn Trinh bị trả thù là rất lớn Phùng Gia đã sớm nhận được tin tức Nhưng vẫn không có động tính gì quá lớn Có lẽ là do Phùng Lão quyết định Tuy nhiên Nghe nói con trai bị mưu sát suýt chết Mạnh Lâm không thể ở thủ đô Quyết định đưa con dâu Phùng Thiến Như trở về Tân An một chuyến Bành Viễn Trinh tựa vào giường bệnh, nói chuyện phiếm với đám người nghiêm hoa tới thăm Đúng lúc đó, Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đến nơi Trước đó hai người không báo trước cho Bành Viễn Trinh Đương nhiên Bành Viễn Trinh hết sức vui mừng Nhưng theo sau Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như còn có vợ chồng Mạnh Cường Bành Viễn Trinh nhích miệng, xem ra hắn hết sức bài xích Mạnh ra Nghiêm hoa nhìn thấy vợ chồng Mạnh Cường, giật mình kinh hãi Cô và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Lão Mã Kính cần đứng qua một bên Bất ngờ phát hiện ra Mạnh Cường là cậu của Bành Viễn Trinh Mẹ Thiến Như, hai người tới mà không báo cho con một tiếng Bành Viễn Trinh nhảy xuống giường cười cười, giới thiệu với đám Nghiêm Hoa Chị Nghiêm, đây là mẹ tôi, đây là hôn thây của tôi, đây là chủ tịch huyện Nghiêm và chủ nhiệm Mã Chào hỏi nhiệt tình một lúc Nghiêm Hoa dẫn người rời đi Từ đó tin tức bành viễn chinh là cháu gọi Mạnh Cường bằng cậu. Chuyện ra ngoài, một song quy, từ song quy không có nghĩa là bắt giam đơn thuần, và trong tiếng Việt không có từ tương đương, vì vậy chúng tôi để nguyên văn. Song quy xuất hiện lần đầu tiên trong điều lệ giám sát hành chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành ngày 9 tháng 12 năm 1990. Điều lệ quy định Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định. Để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan, gọi tắt là song quy. Nói một cách đơn giản, song quy là bị cách ly để điều tra trong một thời gian không hạn định. Từ đó song quy trở thành một biện pháp hữu hiểu quan trọng để tạo bước đột phá trong các vụ án lớn. Có liên quan đến các quan tham tai to mặt lớn Trung Quốc. Địa điểm song quy thường là một khách sạn nào đó Nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra Không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án Chức vụ và quyền lực của người đó bị đóng băng Không còn giá trị nữa Vinh quy mạnh ra Trong phòng mình Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như hợp lại Làm công tác tư tưởng với bành viễn Trinh suốt một buổi sáng Mục đích chỉ có một Đó là muốn bành viễn trinh điều đến thủ đô làm việc hoặc là dứt khoát từ bỏ con đường làm quan Chuyển sang làm doanh nhân Tập đoàn Hoa Vũ đang ở vào giai đoạn có tốc độ phát triển cao Sau khi đưa ta thị trường tài chính Hồng Ca O N G Đã trở thành nhà sản xuất máy tính cá nhân và nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ Intel Hiện đang chiếm lính thị trường trong nước và mở rộng thị trường quốc tế Tổng thông tin Impe bằng tiếng Hoa An Lai Hoa Vũ đang được vua chiêng gõ trống, chuẩn bị vận hành. Không chỉ như thế, với sự hợp tác của Vương An Na và Phùng Thiến Như, tập đoàn Hoa Vũ còn bước đầu đặt chân vào lĩnh vực bất động sản và công nghiệp dầu mỏ. Không sườn của sĩ nghiệp tương lai đã căn bản thành hình. Trên danh nghĩa, tập đoàn có 5 tập đoàn lớn. Có tập đoàn Hoa Vũ kinh doanh chủ yếu máy tín cá nhân và nghiệp vụ liên quan có online Hoa Vũ khai thác hệ thống mạng, có viến thông Hoa Vũ buôn bán thiết bị thông tin và di động, mà hóa thạch Hoa Vũ và bất động sản Hoa Vũ cũng đã bắt đầu khởi động. 3 năm nữa, tập đoàn Hoa Vũ sẽ trở thành doanh nghiệp công nghệ cao tư nhân hàng đầu trong nước, dựa vào chính sách cải cách và mở cửa. Cũng như thị trường khổng lồ của Trung Quốc, tiềm lực thị trường là vô cùng to lớn, phùng thiến như bận rộn nhiều việc. Dĩ nhiên cô muốn người yêu tới công ty hỗ trợ mình. Theo cô thấy, tập đoàn Hoa Vũ chắc chắn sẽ phát triển thành một đại tập đoàn. Bành viễn trinh quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy còn có tiền đồ hơn là làm quan chức. Bành viễn trinh công tác ở cơ sở lại bị uy hiếp và đe dọa sự an toàn tính mạng. Vừa rồi nếu không phải hắn mạng lớn có thể đã không qua khỏi. Mới nghĩ như vậy, Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đã thấy hoảng sợ. Cố gắng hết sức khuyên Bành Viễn Trinh Từ bỏ cái gọi là lý tưởng chính trị Đương nhiên Bành Viễn Trinh Không chịu từ bỏ Nhưng đối với sự quan tâm và lo lắng Của hai người phụ nữ thân yêu nhất của mình Hắn cũng cảm thấy vui Mạnh lâm thấy con trước Sau như một không thay đổi lập trường Thở dài kéo tay Phùng Thiến Như Thiến Như đừng nói nữa Tính thằng bé này Giống hệt cha nó cứng đầu như lừa Có chục con ngựa Cũng không kéo nó quay đầu lại nổi Phùng Thiến Như cũng thở dài, nói Mẹ quả nhiên cha con nói đúng, anh ấy không thèm nghe chúng ta khuyên Anh Viễn Trinh, sao anh không đặt mình vào vị trí của mẹ và em mà suy nghĩ thử xem Nếu anh gặp chuyện chẳng may, chúng tôi phải làm sao bây giờ Miệng Phùng Thiến Như chề ra, mắt long lanh trong suốt Bành Viễn Trinh cười khổ Mẹ Thiến Như, lần này chẳng qua là tình huống đột ngột và hiếm có Đâu phải chuyện dễ gặp hoài Con phải thừa nhận là công tác ở cơ sở có vất vả một chút, nhưng nói là sợ tính mạng bị uy hiếp, là vô nghĩa. Nếu nói như vậy, không ai dám làm cán bộ chính phủ. Con vất vả lắm mới mở ra cục diện ở huyện Lân được. Bây giờ mà phải rời khỏi. Mẹ! Thiến Như! Thật sự là con không cam lòng. Bành viễn trinh cắn răng lại nhẹ nhàng nói. Mẹ, mẹ hiểu cho con, con không phải loài người dễ dàng từ bỏ lý tưởng. Mạnh lâm đâm đâm nhìn bành viễn trinh, bất đắc dĩ cười khổ. Phùng Thiến Như giận dỗi quay đầu sang hướng khác, không thèm để ý tới hắn nữa. Mạnh hiểu quyên nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh chào mạnh lâm và Phùng Thiến Như. Cô, em Thiến Như. Mạnh lâm thấy cháu gái, dịu dàng cười. Hiểu quyên cha mẹ cháu vừa tới, cháu lại tới nữa. Vì Mạnh Lâm, Phùng Thiến Như đứng dậy đốn chào, mỉm cười nhận lấy một túi nước trái cây trong tay Mạnh Hiểu Quyên. Mạnh Viễn Trinh hơi do dự, gật đầu chào Mạnh Hiểu Quyên. Trong ký ức của hắn chỉ họ Mạnh Hiểu Quyên là người duy nhất của Mạnh ra đối xử tương đối thân mật với hắn. Mà kiếp trước, hắn cũng không ít lần lui tới với vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên. Mạnh Hiểu Quyên đi tới gần Mạnh Lâm nhỏ giọng nói. Cụp! Bác và ba con bảo con tới thưa một tiếng Trưa nay Cô và em viễn trinh Thiến Như Có thể đến nhà ăn một bữa cơm không Cả nhà đang chờ Mạnh lâm ngẩn ra có phần khó xử Những năm trước đây Mặc dù mạnh ra chống đối và gạt bỏ bà Cũng không giúp đỡ bà bất cứ điều gì Nhưng tính mạnh lâm vốn bao dung độ lượng Không hề để bụng đối với họ Tuy nhiên bà hiểu rất rõ cách cư xử thực dụng của mạnh ra đã gây ra biết bao tổn thương đối với con trai bà. Bà có thể tha thứ cho người họ mạnh, bởi vì bản thân bà cũng là người mạnh ra. Nhưng bà không thể bắt buộc con tiếp nhận mạnh ra. Mặc dù quan hệ hai nhà đã trìa qua quá trình hàn gắn lâu như vậy, có chiều hướng tốt lên, nhưng trong đáy lòng vẫn có một gút mắt chưa thể giải tỏa được. Mạnh Lâm quay lại nhìn Bành Viễn Trinh. Từ ánh mắt của mẹ, Bành Viễn Trinh đọc được một tia khát vọng và mong chờ. Bành Viễn Trinh cúi đầu. Một chút lạnh lùng và cứng rắn còn sót lại dần dần tan đi. Vì tình cảm của mẹ, hắn cảm thấy mình nên nhượng bộ. Phùng Thiến Như cảm nhận được tâm trạng của hắn, liền cười xen vào. "Mẹ, chúng con theo mẹ trở về nhà ngoại một chuyến nhé." Để con được gặp các bậc cha chú của Mạnh ra. Mạnh Lâm thấy con không phản đối, liền đồng ý. Mạnh Cường phái xe tới bệnh viện đón ba mẹ con Mạnh Lâm. Bành Viễn Trinh muốn rời bệnh viện. Hai cảnh sát đặc vụ của chi đội cảnh sát hình sự không dám chậm trễ. Lái xe cảnh sát theo sau. Theo chỉ thị của lãnh đạo thành ủy. Trong thời gian nhất định. Bành Viễn Trinh được bảo vệ 24 24. Dù Bành Viễn Trinh đi đâu, cũng không thể rời khỏi tầm nhìn của người bảo vệ Bởi vì lãnh đạo thành phố biết rõ Bành Viễn Trinh không chỉ tiêu diệt hang ổ xã hội đen ở huyện Lân Mà còn ngơ chạm tới lợi ích của các thế lực tại địa phương Sự phức tạp và đen tối của chuyện này Rất khó dùng lời mà hình dung được Phùng Thiến Như quay lại nhìn chiếc xe cảnh sát nghiêm giọng nói Anh Viễn Trinh, anh còn nói không có việc gì, nếu thật không có việc gì, sao người của cuộc công an phải đi theo? Đó là lãnh đạo thành phố quan tâm đến anh thôi. Thiến Như, em yên tâm, không có gì đâu. Người cần mắt đã bắt. Xã hội đen huyện Lân đã bị anh tiêu diệt hết rồi. sau cơn mưa trời lại sáng mà? Bành Viễn Trinh cười quay lại nhìn xe cảnh sát thầm nhố mày. Mạnh ra ở trung tâm thành phố, đó là một ngôi nhà 2 tầng Ban đầu cả nhà Mạnh Cường ở tầng trệt Cả nhà Mạnh Quân ở tầng 2 Nhưng về sau Mạnh Quân làm ăn khá giả Đi mua một biệt thự khác ở Những dịp như Tết mới trở về ở đây vài ngày Xe từ từ dừng lại Mạnh Lâm ngồi trên xe Đâm đâm nhìn cánh cổng sắt màu đen lớn quen thuộc mà xa lạ Cùng tường rào bám đầy dây thường xuân xanh mượt Lát đác một hai đóa hoa loa kèn màu hồng phấn Chập trờn trong gió Mạnh Lâm hơi ngây người ra Tài xế ấm còi xe bim bim Nghe vậy Vợ chồng Mạnh Cường Trương Mỹ Kỳ Vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên Mạnh Tiểu Cương và anh trai Mạnh Quân của Mạnh Lâm Uồn ra đón như ông vỡ tổ Ai cũng cười tươi tắn Nhìn thấy những người cốt nhục thân thích của mình Hiểu là mình vốn không thể được hưởng sự đối xử trên mức bình thường này Mạnh lâm vô cùng cảm cảm khái Đôi mắt liền ơm ướt Không phải bà kích động cũng không phải cảm động Mà là một nỗi đau buồn bất đắc dĩ Nếu nói đến tình thân thật ra không đáng giá một đồng Trước kia là thế, hôm nay vẫn cũng vẫn là như thế Nếu như bây giờ hai mẹ con mình vẫn không có chỗ nương tựa Mạnh ra có thể tiếp nhận mình sao Mà mặt khác Vẻ nhiệt tình trên những khuôn mặt này Những nụ cười tươi tắn này Thật ra có được mấy phần chân thành đây Có lẽ Mạnh lâm khẽ thở dài Một giả thiết như vậy Không có chút ý nghĩa nào đối với bà Tình đời là như thế Nhân tình ấm lạnh Bà chỉ có thể thừa nhận và chấp nhận Mạnh hiểu quyên đi trước một bước Tới mở cửa xe ra Thân mật kéo tay Mạnh lâm Đỡ bà xuống xe Phùng Thiến Như mỉm cười cũng bước xuống xe Bành Viễn Trinh xuống xe cuối cùng Liếc mắt liền nhìn thấy em họ Mạnh Tiểu Cương Người ngày xưa từng ăn nói hết sức cay nghiệt với mình Bên cạnh Mạn Tiểu Cương là một cô gái trẻ tuổi nhan sắc bình thường nhưng trang phục thời thượng Hẳn là Mạnh Hiểu Lâm Con gái Mạnh Quân Ánh mắt Bành Viễn Trinh lạnh nhạt mà trầm ngưng Lại có mấy phần của y niêm Cứ lần lượt lướt qua từng người trong mảnh ra Khiến họ cảm thấy hơi lưu túng mạnh tiểu cương lại càng không chịu nổi Cúi đầu xuống Không dám nhìn thẳng vào mắt bành viễn trinh Nghĩ lại Tên tiểu tử ngày đó bị mình cười nhạo và khinh bỉ vì không có gia giáo Hôm nay đã là người nối dòng của một gia tộc hiển hách Cháu đích tôn của phùng gia Cán bộ cấp huyện Thân phận cao quý Đia vị hiển hách Còn bản thân mình, bất quá chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, vô công rồi nghề. Nếu bảo là con trai phó chủ tịch thành phố rồi kêu ngạo với bành Viễn Trinh, hắn sẽ chỉ coi mình là một ngọn cỏ, tùy ý có thể dấm dưới chân. Quá khứ như thế, hiện tại như thế, lòng làm sao chịu nổi. Mạnh Cường bước tới cười nói, Viễn Trinh vào đi, vào rồi hãy nói. Thiến Như cháu cũng vào đi. Trương Mỹ vì kéo tay Mạnh Lâm Người một nhà thân thiết nhiệt tình đi vào nhà Nhìn không ra bất kỳ ngăn cách và xa cách nào của năm xưa Viễn Trinh, đây là chị họ cháu, con gái của cậu cả Mạnh Quân Đây là anh họ cháu Mạnh Hiểu Đào Vào nhà Mạnh ra, ngồi quanh trong phòng khách Mạnh Cường lần lượt giới thiệu từng người với Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Nói một cách tương đối Bành Viễn Trinh quen thuộc đối với vợ chồng Mạnh Cường hơn một chút Nói chung là không tiếp xúc với cả nhà Mạnh Quân Hôm nay lần đầu tiên hắn mới gặp Mạnh Hiểu Lâm và Mạnh Hiểu Đào Con của Mạnh Quân Vẻ mặt Mạnh Viễn Trinh rất ung dung bình tĩnh Nhưng nụ cười của hắn rất lãnh đảm Trong khi đó Không chỉ Mạnh Cường và Mạnh Quân Mà cả những người vai dưới như Mạnh Hiểu Đào Mạnh Hiểu Quyên cũng có thể nhận thấy Phùng Thiến Như rất ôn hòa Không ra vẻ tiểu thư con nhà quyền quý ở thủ đô Liện làm quen rất nhanh Ai là người đứng đầu huyện Lân Dĩ nhiên với thân phận của Phùng Thiến Như mà nói Đấy là cô cố ý như vậy Khác với bành viễn trinh Phùng Thiến Như nhất định phải tôn trọng và chú ý thể diện của Mạnh Lâm Dù sao cũng là ở phía ngoài của Mạnh Lâm cô phải cúi đầu xuống Mặc dù Mạnh Cường là thứ hai Nhưng vì ông ta làm quan Hơn nữa chức vì không thấp Vì vậy trên căn bản là Mạnh Cường nắm quyền chủ động nói chuyện Còn Mạnh Quân chỉ là người buôn bán Địa vị ở Mạnh ra không bằng Mạnh Cường Mạnh Cường hắng giọng một cái, nâng chén cười nói Tốt lắm, chúng ta khó được cả nhà cùng ở chung một chỗ Tôi đề nghị uống ba chén rượu Chén thứ nhất là rượu mừng cả nhà chúng ta đoàn viên Hôm nay Mạnh Lâm về Viễn Trinh và Thiến Như cũng tới Đây là chuyện đáng vui mừng của nhà chúng ta Đáng để cạn chén Chén rượu thứ hai là rượu chúc phúc Viễn Trinh và Thiến Như đã đính hôn Qua lễ quốc khách sẽ kết hôn Chén rượu này coi như là lời chúc phúc của cả nhà chúng ta đối với hai người Về phần chén rượu thứ ba Ngoài dự đoán mọi người, Mạnh Cường đứng dậy giọng trở nên trầm thấp Tôi đại diện cho cả nhà mượn chén rượu này xin lỗi Mạnh Lâm và chồng cô ấy Xin lỗi Viễn Trinh, vô cùng xin lỗi. Mọi chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Tôi chỉ muốn nói một câu, dù có lúc không phải, thì rốt cuộc vẫn là người một nhà cùng chung huyết thống. Giọng Mạnh Cường đầy cảm xúc. Lời nói của ông ta khiến những người lớn trong nhà Mạnh ra đều xấu hổ. Mắt Mạnh lâm lệ lưng tròng. Mạnh Cường nói xong. Nang chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Rồi cùng Mạnh Quân hướng về phía Mạnh Lâm và Bành Viễn Trinh con người thật thấp Bái một bái Mạnh Lâm kinh hãi, lau nước mắt đứng dậy, nức nở nói Anh cả, anh hay sao hai người làm vậy? Muốn làm em tổn thọ sao? Mạnh Lâm đứng dậy như vậy, Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như cũng phải đứng dậy Bành Viễn Trinh hơi bất ngờ nhìn Mạnh Cường, lòng hơi dịu đi một chút Với thân phận và địa vị của Mạnh Cường Ông ta có thể chịu đại diện Mạnh Gia nhận sai Tuy bản thân việc này có lẽ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực chất Nhưng dù sao đó cũng là một thái độ Mà thái độ này đối với Mạnh Lâm tương đương với một sự an ủi về tinh thần Nước mắt Mạnh Lâm tuôn trào như suối Nhớ lại những gì mình đã trải qua Ngọt bùi cay đắng đủ cả Lòng bà Trăm mối ngồn ngang Phùng Tiến Như nhẹ nhàng khuyên lơn Mạnh Lâm Bà dần dần bình tĩnh lại đưa mắt nhìn bành viễn trinh đôi mắt sáng ngời Bành viễn trinh biết mẹ mình tỏ thái độ Mặc dù khối băng trong lòng hắn vẫn không tan hết Nhưng không muốn khiến mẹ đau lòng Hắn trầm rãi đứng dậy Nhìn mọi người xung quanh Lạnh nhạt nói Tôi đại diện cho mẹ tôi, tôi và thiến như kính các vị cha chú một chén Tôi phải cảm tạ mạnh ra đã cho tôi một người mẹ vĩ đại như vậy Đối với tôi, tình mẹ sâu hơn biển, không làm sao trả hết được. Tôi sẽ dùng hết khả năng để mẹ tôi được sống bình an và hạnh phúc lúc tuổi già. Đó là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Bành viễn trinh uống cạn chém rượu, khóe mắt không kìm nổi nhỏ xuống hai giọt nước mắt. Nghĩ tới người mẹ ở góa nhiều năm, ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy mình thành người, tim hắn kích động, khó kìm chế cảm xúc. Phùng thiến như cũng uống cản một chén lau nước mắt. Cô hiểu tình cảm sâu sắc giữa hai mẹ con Bành Viễn Trinh, vượt xa tình cảm mẹ con của những người bình thường khác, rời khỏi mạnh ra. Bành Viễn Trinh trở lại bệnh viện, gọi điện thoại về huyện, nói chuyện với Lý Minh Nhiên. Nhân tiện nghe ngóng một số tin tức. Bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm bị song quy có nghĩa huyện lân chống vị trí bí thư huyện ủy. Như vậy, ai là người đứng đầu huyện lân? Trong lúc nhất thời, đây là vấn đề được rất nhiều người trong huyện Lân chú ý theo dõi. Có người nói chủ tịch huyện Lân muốn tiếp nhận vị trí của Tôn Tuyết Lâm. Mà Bành Viễn Trinh có thành tích nổi bật, lập công đầu trong chiến dịch truy quét tội phạm, sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch huyện. Nhưng cũng có người nói, Cung Hàn Lâm còn chưa đủ kinh nghiệm. Làm chủ tịch huyện chưa tới một năm, làm sao có thể tiếp tục thăng chức bí thư huyện ủy. Về phần bành viễn trinh, thì càng không cần phải nói, phó chủ tịch thường trực huyện mới vừa đến nhậm chức, ngay sau đó thăng chức chủ tịch huyện. Làm sao có thể, dù có thành tích cũng không thể thăng chức nhanh như hỏa tiện như vậy được. Người phản đối đưa ra ý kiến khác, nói là thành ủy muốn điều một cán bộ cấp huyện từ nơi khác đến làm bí thư huyện ủy huyện Lân, để dẹp yên cuộc diện không ổn định của huyện Lân. Người đó phải là một người tương đối vững vàng, chín chắn, có nhiều kinh nghiệm. Còn có tin nói, Chủ tịch quận Tân An Tô Vũ Hoàn sắp được điều nhiệm làm bí thư huyện ủy huyện Lân. Ban tổ chức thành ủy đã tìm Tô Vũ Hoàn nói chuyện, sẽ lập tức nhậm chức, vân vân. Nghe Lý Minh nhiên thuật lại những tin này, Bành Viễn Trinh cười trừ. Phải nói, khả năng cung hàn lâm tiếp nhận chức bí thư huyện ủy là không lớn, về điểm này, Bành Viễn Trinh nắm chắc. Mặc dù Cung Hàn Lâm rất háo hức muốn được thăng chức, nhưng nhất định kết quả sẽ khiến ông ta thất vọng. Về tin nói Tô Vũ Hoàn được điều đến làm bí thư huyện ủy huyện Lân, thoạt nhìn là phù hợp. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn chỉ là phỏng đoán. Chuyện Tô Vũ Hoàn và Bành Viễn Trinh không hợp, không phải là điều gì bí mật đối với lãnh đạo thành phố Tân An. Nếu như thành phố Điều Tô Vũ Hoàn đen huyện Lân, nhất định Tống Bính Nam sẽ thông báo trước cho Bành Viễn Trinh. Tống Bính Nam không nói gì cho thấy tin Tô Vũ Hoàn làm bí thư huyện ủy huyện Lân chỉ là tin vịt. Phân tích và tổng hợp như thế, khả năng thành phố Điều một cán bộ kỳ cựu từ cơ quan thành phố hoặc từ huyện khác là lớn nhất. Bành Viễn Trinh nghĩ theo hướng này. Thời gian thấm thoát, thoáng cách đã qua lễ quốc khánh năm 93. Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như trở lại thủ đô chuẩn bị hôn lễ Bành Viễn Trinh cũng kết thúc kỳ nghỉ phép Trở về huyện Lân phục chức Bành Viễn Trinh trở lại huyện Chủ động vào phòng làm việc của Cung Hàn Lâm bắt chuyện Nhưng có thể thấy rõ ràng Cung Hàn Lâm tỏ vẻ không hứng thú Có phần nguệ hoài Bộ dạng và tâm thái của ông ta khiến Bành Viễn Trinh hơi thất vọng Con người quý nhất là tự biết mình Sao ngay cả điểm này cung hàn lâm cũng không có Bành viễn trinh quay về phòng làm việc của mình Đám người Tạ Huy Trọng tu vĩ và lãnh đạo những ngành hắn quản lý Lần lượt tới thăm Không lâu sau Phòng làm việc của bành viễn trinh chất đầy mười mấy túi nước trái cây 9 giờ dưới sáng ngày hôm sau Cung hàn lâm Kế siêu Bành Viễn Trinh và các thành viên bộ máy ủy ban nhân dân huyện tụ tập ở trước cổng cơ quan Chờ lãnh đạo thành ủy tới Điện thoại thông báo của thành phố không nói rõ ràng là vị lãnh đạo nào Nhưng hẳn là có một người Đó là Phó Bí Thư Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Sau 7 chiếc xe màu đen ship thành một hàng chạy tới Cung hàn lâm giói mắt nhìn lại không khỏi kinh hãi Ông ta liếc mắt liền nhìn thấy chiếc chuyên xa dơ, dơ, quỳ, quỳ, à, cơ, biệt của bí thư thành ủy đông phương nhằm, mà sau xe đông phương nhằm, rõ ràng là chiếc vô của chú tích thuấn. Xe số 1, xe số 2, xe số 6, khói miệng kế siêu hơi run lên. Bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, phó bí thư phụ trách đảng quần chúng. Trường ban tổ chức cán bộ thành ủy Các lãnh đạo chủ chốt nhất của thành ủy đều tập trung ở huyện Lân Suốt cuộc là tân bí thư huyện ủy nào của huyện Lân Lại có mặt mũi lớn đến như vậy Bành viễn chinh chú ý đến chiếc xe cuối cùng Có hai người quen bước xuống Một người là ủy viên thường vụ quận ủy Tân An Bí thư ban kỷ luật đan tra cố xuân tường Một người là phó bí thư huyện ủy U Dương Đào Còn có một người lạ mặt Có lẽ cũng là cán bộ cấp huyện. Ba người này tới huyện Lân nhậm chức. Bành viễn trinh nghĩ tới đây thầm gật đầu. Xem ra lần này thành ủy hạ quyết tâm chẳng những muốn điều chỉnh mà còn điều chỉnh rất rộng. Bí thư thành ủy Đông Phương nhăm xuống xe. Rồi đến chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn. Kế tiếp là phó bí thư thành ủy Hàn Duy. Cuối cùng là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam. Bốn vị lãnh đạo chủ chốt trầm mặt ít nói, thậm chí không nói những lời chào hỏi khách sáo với đám cung hàn lâm. Đi thẳng vào hội trường, các cán bộ huyện Lân nhìn thấy các vị lãnh đạo chủ thốt đứng dậy vỗ tay, tuy nhiên tiếng vỗ tay khá trầm lắng. Bốn người đông phương nhăm lên đài chủ tịch Tống Bính Nam thay thế cung hàn lâm chủ trì hội nghị. Tống Bính Nam phất tay trầm giọng nói, được rồi, hãy im lặng. Bây giờ chúng ta bắt đầu hội nghị Kế tiếp xin phó bí thư thành ủy Chủ tịch thành phố Chu tịch thuấn tuyên bố quyết định của thành ủy Chủ tịch thuẫn hắng giọng một cái Thong thả nói Tôn tuyết lâm quan hệ với xã hội đen Tình nghi tham nhũng Vấn đề khá nghiêm trọng Qua nghiên cứu Hội nghị thường vụ thành ủy quyết định Miễn chức tôn tuyết lâm Thực hiện xong quy Một khi thẩm tra vấn đề liên quan